Cố văn nhạc nhẹ nghẹn, hắn tới bên này tản bộ bổn ý. Đích sắc cũng là nghĩ đến hỏi thăm hỏi thăm tin tức, phụ cha mẹ chi mệnh, nhìn xem đại ca cùng tương lai đại tẩu đối tương lai có hay không cái gì tính toán. Hiện tại bị tương lai đại tẩu một ngự chọc phá, kỳ thật vẫn là có chút ngượng ngùng. Hắn cào cào gương mặt, ho khan một tiếng, đi ngang qua đi ngang qua, lỗ thai từ nhỏ liền tương đối linh. Khâu duyên bình hướng lên trời mắt trợn trắng. Kỳ thật tấn cô văn nhạc ý tưởng. Hắn là cảm thấy hai người có hay không hôn sự đều một cái dạng, dù sao sớm liền ở chung không phải. Kia cố tiểu tiên sinh hiện tại còn ở chỗ này xử làm cái gì. Đi ngang qua liền không tính toán lại đi. Khâu Duyên Bình đuổi nhân đạo. Cố văn nhạc người ra một mùi thuốc súng, hắn chạy nhanh trốn chạy, lầm bầm nói, đi đi, cái kia gì đó, ba mẹ muốn ta tiện thể mang theo hỏi một câu, hai người khi nào làm hỷ sự. Hắn hỏi xong nhìn thoáng qua hai người sắc mặt, lòng bàn chân mặt, dù ta không vội mà muốn đáp án. Các ngươi tưởng hảo lại hồi ta, cách mấy ngày đều không có việc gì." Khâu Duyên Bình nhìn Cố Gia Tiểu Nhi tử lưu đến so với ai khác đều mau thân ảnh, cười nhạo một tiếng, quay đầu đối cô Văn Nghiệp nói, "Ngươi đệ đệ thật đúng là sẽ xem sân thủy." Này liền chạy. Cố Văn Nghiệp lòng tràn đầy trầm trọng đều bị chính mình cái này đệ đệ cấp đánh tan, Khâu Duyên Bình nhìn Cố Văn Nghiệp biệt nửu biểu tình, ha hả vui vẻ, hắn cười rộ lên, hỏi, "Cố tướng quân còn tính toán lại chữ tình một chút không?" Không tính toán nói, liền chạy nhanh tránh ra. Ta nơi này là dành giật từng giây, đến ở dạng sáng phía trước nắm chặt thời gian nhiều chuẩn bị một ít hoàng phù ra tới bị về sau sử dụng đâu, đừng e ngại ta chính sự nhi. Cố văn nghiệp càng khổ sở, không tham mà buông ra tay, kia, vậy ngươi vội vàng. Quờ à Khâu Duyên Bình phụt vui vẻ, còn ủy khuất thượng. Là ta ảo rất sao. Hắn xoa bóp cố tướng quân gương mặt, nhướng mày hỏi. Cố văn nghiệp nhấp miệng không trả lời. Ai nha? Khâu Duyên Bình ở trong lòng a một tiếng nhìn không được muốn cười, thoạt nhìn như là thật ủy khuất, hắn giơ tay sờ sờ cố tướng quân chỉnh tề khô mát kiểu tóc, thuần thuần mao, lại ác thú vị mà một phen nu loạn, hắn nhìn nam nhân dung túng bộ dáng, ngéo một cái môi, Khâu duyên bình nói, kỳ thật là cái dạng này, không phải ta vô tâm không phổi không sợ hãi, chẳng qua tưởng tượng, ta ái nhân đâu chính là này địa cầu vừa lên đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất tướng quân, bên người bảo hộ ta đâu, ta còn sợ cái gì? Hắn cười tủm tỉm mà nhìn cố văn nghiệp, nhìn nam nhân thần kinh không hề như vậy căng thẳng. Cười cười, hắn để sát vào ở nam nhân trên môi bẹp một ngụm, ngoan, không thể lại có tiểu cảm xúc biết sao. Cố Văn Nghiệp liếm liếm một cái chớp mắt tức quá bị sủng hạnh đến môi, quá nhanh, hắn cũng chưa tới kịp bắt lấy phản ứng. Khâu Duyên Bình thấy nam nhân còn đứng ở đàng kia sử, cao cao khơi mào một bên mày, thân thân đều cho, tránh ra điểm ta muốn làm chính sự nhi. Cố Văn Nghiệp nhẹ nhẹ nói, Khâu tiên sinh quá nhanh, không cảm giác được. Khâu tiên sinh, nam nhân vẫn là chậm một chút tương đối hảo. Hắn bưng một trương đứng đứng đắn đắn mặt. Ở khâu Duyên Bình còn không có tới kịp phản ứng lại đây phía trước, túi đầu ngậm lấy khâu Duyên Bình cánh ngôi, thỏa mãn mà cầm đi hôm nay phúc lợi, triệt triệt để để. Tự lực cánh sinh, cơm no hào ấm. Đây là cô phụ cấp nhà mình đại nhi tử duy nhất kinh nghiệm lời tuyên bố. Phần 90 Chương 90 quan Tài Phòng 01 Khâu yêu lấy lòng khoe mẽ là vô dụng Phản ứng lại đây câu nói kia là có ý tứ gì khâu Duyên Bình, lại hơn nữa bị ngạnh sinh sinh ăn đậu hủ. Rốt cuộc thẹn quá thành giận mà đem Cố tướng quân đuổi đi ra ngoài, hắn lần đầu đem biệt viện đại môn khép lại còn lạc khóa lại. Cố Văn Nghiệp đứng ở biệt viện bên ngoài, thẳng thắn nuôi suýt nữa bị nên diện đụng phải tới đại môn chỗ thượng, hắn lui về phía sau non nửa bước, sờ sờ chính mình chóp mũi, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hắn vẫn là muốn dựa một khuôn mặt tới dụ hoặc nhà mình tức phụ nhi, cái mũi là mấu chốt, cũng không thể chết. Hắn nghe một chút trong viện động tĩnh, hiển nhiên một chốc không quá khả năng liền cho chính mình mở cửa, Cố Văn Nghiệp đành phải tạm thời trước rời đi. Đem người đầu tàn nhẫn, cố văn nghiệp nhấp nhấp môi, ở trong lòng nghĩ, quên mất mãi là Miêu tuy rằng tính cách dự ngoan, nhưng kỳ thật trong xương cốt mang thủ thiên tính lại không có biến mất. Khâu duyên bình ở mây tía còn đại thịnh thời điểm đem yêu cầu chế tác lá bùa toàn bộ hoàn công, lá bùa phân công kích cùng bảo hộ hai loại đại loại, xét thấy ngày gần đây chẳng huống khâu duyên bình nhiều làm một ít bảo hộ lá bùa, tính toán làm cố văn nghiệp tìm một cơ hội chuyển giao cấp cố phụ cố mẫu còn có kia chỉ có chút liêu tiện miêu. Tựa hồ vẫn luôn có người đối phong thủy đại sư có phiến diện hiểu lầm, tổng cho rằng bọn họ cho người ta xem quẻ tính tướng, đều là làm chút ngoài miệng văn chiếu chiếu công phu, vũ lực giá trị lại không ai cảm thấy là lấy đến ra tay. Nhưng mà trên thực tế ngược dòng đến lúc ban đầu, phong thủy đại sư cùng thiên sư một mạch tương thừa, đấu pháp chiến thần ma. Bất quá thiên sư sau lại sát thật là không có một trận, cũng diễn sinh xuất ngoại mấy cái chi nhánh, chuyên tấn công xem tướng phong thủy chính là trong đó một mạch. Khâu duyên bình thu thập hảo lá bừa Đem biệt viện đại môn rộng mở, đỡ phải Cố Văn Nghiệp lúc sau tìm tới ăn một cái bế muôn canh. Hắn thói quen mà đi tìm tướng quân trong phủ kia mấy cái địa linh công dò hỏi tình huống, bởi vì gần nhất hoàng kỳ nhân không ăn phận, Khâu Duyên Bình đã thói quen cách cái ba lượng thiên liền phải đến xem có hay không cái gì manh mối. Bất quá Khâu Duyên Bình thật đúng là không nghĩ tới, thuận miệng vừa hỏi, thật đúng là hỏi ra vấn đề tới, toàn bộ trung tâm thành phía trước phía sau xuất hiện hơn 10 cái mất tích dân cư, ở ngắn ngủn một ngày không đến thời gian. Chân trước kiểm thú sự tình vừa mới tố cáo một cái đoạn, sau lưng ngay sau đó rồi lại tiếp tục lăn lộn nổi lên chuyện xấu, khâu duyên bình táp tắp lưới, cảm thấy đây là hoàng kỳ nhân ở khiêu chiến hán. Trung tâm thành chiếm địa diện tích thực quảng, một cái trong thành lại phân mấy chục cái khu, mười mấy người mất tích, nói thực ra, không tính là đặc biệt yêu cầu khiến cho coi trọng sự kiện, nhưng là cố tình, này mười mấy người tất cả đều là tham gia tập xuân hội đèn lồng du hành lúc sau mất tích. Bọn họ đến từ các phương hướng các khu. Đơn độc xem thật đúng là nhìn không ra có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Tập xuân hội đèn lồng là trong khi 3 ngày đại hình du hành hoạt động, tựa như qua đi mọi người sẽ ăn mừng đông tuyết rơi đúng lúc vừa múa vừa hát một cái tính chất, bất quá hiện tại cảng có rất nhiều đem cái này là một cái chúc mừng vui đùa ẩm ý cơ mà thôi. Khâu Duyên Bình đều mau đã quên tập xuân hội đèn lồng đã bắt đầu rồi, ngày hôm qua là hội đèn lồng ngày đầu tiên, không ít người đều sẽ chơi cái tận hứng, suốt đêm không về người sẽ không thiếu. Bởi vậy những cái đó mất tích dân cư thân thuộc đến bây giờ mới thôi, chưa chắc liền phát hiện chính mình người nhà đã mất tích, còn chỉ cho là ở bên ngoài chơi đến quá điên cuồng. Nhưng mà địa linh công nơi này lại là biểu hiện đến thập phần rõ ràng, phóng ra ở trên hư không trung cảnh trong gương, kia mười mấy mất tích người, hiện giờ lại là bị nốt ở một cái thập phần nhỏ hẹp tối tăm địa phương, nhiều lắm 20 cái mét vuông không gian, lại là bị tua nhỏ ra mười mấy độc lập khoảng cách, bình quán xuống dưới, một người liền 2 mét vuông không gian đều không có muốn viên cái thân đều khó khăn, lại nhìn kỹ kia một đám khoảng cách mở ra độc lập không gian, đó là vông góc trên dưới, không có bất luận cái gì có thể cho bọn họ hoạt động đường sống, cũng không có bất luận cái gì có thể cho bọn họ trên dưới ngoại giới trợ lực. này mười mấy người giống như là hoàn hoàn toàn toàn bị phong kín tại đây một tầng một tầng ngăn cách tấm ván gỗ chi gian, rất giống là sinh sôi bị nuốt ở quan tài một giường như. đột nhiên, này phóng ra ở trên hư không bên trong cảnh trong gương đột nhiên run rẩy lên, lại nháy mắt công phu cảnh trong gương ầm ầm sụp đổ, Khâu Duyên Bình vẻ mặt nghiêm lại, quay đầu đi xem địa linh công, chỉ thấy kia chỉ địa linh công thân ảnh trở nên hư hồ trong suốt, phảng phất tùy thời muốn tiêu tán mở ra bộ dáng. Khâu Duyên Bình sắc mặt biến đổi, không kịp nghĩ lại, vội vàng đem trên cổ tay một chuỗi Phật châu gỡ xuống, thủ đoạn rút lên, Phật châu đầu đuôi tương hàm địa phương tàng ra, xuyến hóa thành đoạn tiên, đem địa linh công toàn bộ vòng lên, địa linh công dần dần trong suốt linh thể dần dần củng cố xuống dưới, linh thể nhan sắc lại lần nữa thông thả biến thành đầm màu trắng ngà. Khâu Duyên bình nhẹ nhàng khẩu khí, thần sắc lại chưa từng như thế mà ngưng trọng lên. Địa Linh Công ở tiếp xong cái kia cảnh tượng thời điểm bị tập kích, xem ra có người đồng dạng biết Địa Linh Công tồn tại, càng là đã nhận ra Địa Linh Công động tác, thậm chí còn hiểu đến như thế nào đánh gãy giải quyết Địa Linh Công. Đối phương ra tay quyết đoán lại nhanh chóng, cũng may Khâu Duyên bình phản ứng cũng không chậm, trước tiên củng cố ở Địa Linh Công linh thể. Sẽ làm ra loại chuyện này người, nhất định là cái kia cảnh trong gương sau lưng người khởi sướng, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua khâu Duyên Bình không nghĩ tới, thế nhưng còn có người như thế tinh thông này đó cổ thuật. Bất quá bởi vậy, chỉ cần cái này cảnh trong gương sau lưng người khởi sướng cùng Hoàng Kỳ nhân là đứng ở cung biên, như vậy những cái đó bị nhân vì thao tác hiểm thú xuất hiện cũng có giải thích. Khâu Duyên Bình đem củng cố chô ở linh công linh thể Phật Châu thu hồi, gỡ xuống trong đó một cái tặng cho địa linh công. Phật Châu có thể củng cố linh thể, hắn này xuyến Phật Châu khai quang trăm năm, là từ khâu gia bổn ra cất chứa trong phòng đào ra bà bối không phải tầm thường Phật Châu có thể so sánh với. Mỗi một viên Phật Châu đều có trưng cút như vậy lớn nhỏ, ánh sáng mượt mà, bị khâu duyên bình mang theo vài thập niên chưa bao giờ ly quá thân, hiện tại gỡ xuống một cái tặng cho địa linh công, hắn đem dư lại 20 viên Phật Châu một lần nữa hệ hảo mang về trên cổ tay. Địa linh công vui sướng mà ôm lấy kia viên trưng cút lớn nhỏ Phật Châu, phùng bà bối, vừa rồi suýt nữa linh thể biến mất sợ hãi đều bị vui sướng hướng đi rồi. Khâu Duyên Bình trên tay kia xuyến bội châu tổng cộng có 21 viên trứng cút lớn nhỏ Phật châu, tức là Phật giáo Trung Nguyên có thập địa cùng tu thân thập địa cập Phật quả. Hiện thế nhiều có người cho rằng, Phật châu không thể hủy đi, thiếu một cái đoạn một cái đó là tổn hao nhiều Phật Đức, thất tuệ tâm. Nhưng kỳ thật Phật Đức tâm sinh, tuệ tâm cũng không có được mất cách nói, khâu Duyên Bình là không rõ dân gian đâu ra như vậy nhiều này không được kia không được cách nói, phàm là hữu dụng, đối hắn mà nói là không nhiều ít cố kỵ. Hắn đem địa linh công tiễn đi sau. Trầm khuôn mặt tìm được rồi Cố Văn Nghiệp, Cố Văn Nghiệp nhìn thấy Khâu Duyên Bình ánh mắt đầu tiên, xem hắn hắc một khuôn mặt, còn cho là Khâu Duyên Bình còn ở sinh hắn khí. Khâu Duyên Bình đơn giản đem sự tình nói một lần, Cố Văn Nghiệp liên hệ tổng sở cảnh sát đốc trưởng, làm đối phương giúp hắn cha ra tham gia tối hôm qua tập xuân hội đèn lồng, đến bây giờ mới thôi còn không có tin tức 13 cái người trẻ tuổi. Tham gia tập xuân hội đèn lồng đều có một cái nhập khẩu đăng ký, bởi vậy cha ra này 13 cái người trẻ tuổi cũng không phải cái gì nan đề. Thoán bài giảm một chút bề ngoài pham vi, đến ra đáp án vừa lúc hảo hảo đó là 13 cái người trẻ tuổi. Này 13 cá nhân, có nam có nữ, trong nhà cha mẹ tất cả đều là từ mặt khác thành chuyển tới mưu cầu phát triển. Những người trẻ tuổi này, tuổi lớn nhất cũng liền bất quá 20 suốt đầu, tuổi nhỏ nhất là có cha mẹ cùng ca ca chạy ra trộm chơi đùa 9 tuổi nam Hải. Tổng sở cảnh sát đốc trưởng thực mau truyền đến một phần tư liệu, 13 cái người trẻ tuổi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đều ở mặt trên. Khâu duyên bình từng chương lật xem qua đi, tư liệu thượng mỗi cái người trẻ tuổi bộ dạng đều cùng hắn trên mặt đất linh công phóng ra ra cảnh trong gương đối thượng. Chẳng qua so với tư liệu thượng kia từng chương tươi sống gương mặt tươi cười, cảnh trong gương phóng ra ra tới lại là một đám tử khí trầm trầm mà lại chết lạng mặt, Phảng phất đối chính mình tình trạng không hề dễ dủa tính toán, tự nhiên mà vậy mà tình nguyện bị nốt ở cái này chỉ có thể nằm nằm, xoay người đều phiên không được quan tài. Từ tối hôm qua tập xuân hội đèn lồng đến bây giờ. Bất quá là một ngày không đến thời gian, này 13 cái người trẻ tuổi phản ứng lại nhất chi đến không giống như là gần chỉ bị giam giữ một ngày bộ dáng. Những người này đều là ở ngày hôm qua tập xuân hội đèn lồng thượng mất tích, tập xuân hội đèn lồng tổng cộng sẽ tiến hành 3 ngày, nếu đối phương còn tính toán xuống tay nói, đêm nay cùng đêm mai là một cơ hội. khâu Duyên Bình nói, hợp với video đối thoại Tổng sở Cảnh sát Đốc trưởng Nhữ Mày, Hà nói, nếu biết rõ đối phương muốn xuống tay hơn phân nửa sẽ lựa chọn ở tập xuân hội đèn lồng thượng. Vì lớn nhất trình độ thượng tránh cho loại chuyện này phát sinh, ta cần thiết hủy bỏ năm nay tập xuân hội đèn lồng. Ta không có khả năng vì cho các ngươi tìm ra khả năng hiểm nghi đối tượng, làm như vậy nhiều bình dân mạo hiểm. Đốc trưởng nói không sai. Cố văn nghiệp nói, khâu duyên bình nhìn hai người liếc mắt một cái, đặc biệt là nhìn cố văn nghiệp liếc mắt một cái, cố văn nghiệp biên độ cực tiểu mà khẽ lắc đầu. Hắn nói, nhưng là tập xuân hội đèn lồng vẫn luôn là từ hoàng thất tổ chức, bệ hạ phê duyệt. Chúng ta quân bộ thất xử cùng đốc trưởng sở cảnh sát đều là mặt bên duy ổn bộ môn, muốn hủy bỏ năm nay tập xuân hội đèn lồng, vẫn là phải được đến bệ hạ đáp ứng cho phép mới được. Ta đây liền đi đưa ra xin. Tổng sở cảnh sát đốc trưởng vội vàng nói xong, hủy bỏ video đối thoại. Khâu Duyên Bình nhướng nhướng mày, nếu chuyện này chính là Hoàng Kỳ nhân kế hoạch, hoặc là nói Hoàng Kỳ nhân vốn dĩ liền biết chuyện này, lại nghe chi nhập chi, cái kia đốc trưởng đi để xin có thể quá. Đương nhiên không thể. Cố văn nghiệp nói. Nhưng là cái này lưu trình là cần thiết đến đi Một phương diện làm cho đốc trưởng minh bạch đây đều là bất đắc di cách làm Đồng thời có thể điều phái càng nhiều lực lượng trợ lực chúng ta âm thầm điều tra Về phương diện khác tuy rằng rút dây động dừng Nhưng là tới xuất kỳ bất ý, đối phương nhất định sẽ loạn Mà một khi rối loạn tâm, xuất hiện sơ hở liền sẽ nhiều Đây là chúng ta cơ hội Khâu Duyên Bình chép chép miệng, không nghĩ tới liền như vậy Vài giây nói chuyện phiếm công phu, cố văn nghiệp trong lòng liền xoay này đó loan loan đạo đạo Nam nhân tâm thật là sâu không lường được. Cố văn nghiệp buồn cười mà lắc đầu, này đó là cơ bản nhất, khâu tiên sinh chỉ là không thích làm phương diện này phân tích mà thôi, bằng không khâu tiên sinh cũng có thể phản ứng lại đây. Khâu duyên bình thâm chấp nhận gật đầu. Khâu tiên sinh không thích làm, ta tới làm liền hảo. Cố văn nghiệp còn nói thêm. Khâu duyên bình khẽ hử nhẹ một tiếng. Đừng tưởng rằng hiện tại bán cái ngoan thảo cái hảo, là có thể đánh tan lúc trước lời nói, đắc tội chính là đắc tội, hắn khâu duyên bình trí nhớ như vậy hảo. Muốn quên chuyện này, kia chính là thực trợm. Phần 91 Chương 91 quan tài phòng tập xuân hội đèn lồng 02 Khâu Miêu, Đông Hoàng là chỉ Miêu ha ha ha ha Cố văn nghiệp hết chỗ chê một khắc điểm là Đốc trưởng đem chuyện này đăng báo cho Hoàng Kỳ Nhân Tự nhiên mà vậy sẽ nhắc tới bọn họ Hoàng Kỳ Nhân liền sẽ làm ra dự phán Hoàng Kỳ Nhân quen thuộc cố văn nghiệp Biết lấy cố văn nghiệp phong cách Nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng cơ hội Như vậy lúc sau 2 ngày tập xuân hội đèn lồng thượng Vô cùng có khả năng sẽ coi nhằm vào chuyện này hành động. Mà bởi vì tin tức không bình đẳng, Hoàng Kỳ Nhân chỉ biết cho rằng cố văn nghiệp bọn họ là vì điều tra mất tích dân cư, lại sẽ không đem phòng bị đặt ở trên người hắn, như vậy nếu Hoàng Kỳ Nhân đang định động cái gì tay chân, này nhất định là tốt nhất thời gian. Đây là cố văn nghiệp vì Hoàng Kỳ Nhân thiết hạ cục, Hoàng Kỳ Nhân cho rằng hắn ở trong tối, cố văn nghiệp ở mình, nhưng mà sự thật lại là ai đều không cần ai hoàn cảnh xấu. Thậm chí cố văn nghiệp càng là đem quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay. Rốt cuộc nếu nguy hiểm trước sau tồn tại, kia không bằng về xúc nguy hiểm, đem này đặt ở chính mình trước mặt, ở một cái có thể khống chế phạm vi. Ta nhớ rõ phía trước khâu tiên sinh liền nói quá muốn tham gia một lần tập xuân hội đèn lồng. Hiện tại vừa lúc cũng là một cái cơ hội. Cố văn nghiệp nói, khâu duyên bình phiết hạ khỏe miệng, cái này tham gia hội đèn lồng tinh chất đã có thể không giống nhau, hiển nhiên muốn nghiêm túc khẩn trương đến nhiều. Lại nói tiếp. Khâu tiên sinh chưa từng có đã tới hội đèn lồng đi. Cố văn nghiệp lại hỏi. Khâu duyên bình lắc lắc đầu, tuy rằng trên tinh cầu này hội đèn lồng hắn là không tham gia quá, nhưng là đời trước trường an thành hội đèn lồng, hắn chính là trong đó đại hồng nhân, đoán đố chữ, bộ vòng hoa, cái gì trò chơi nhỏ hắn đều chơi được với tay, nếu không phải chơi đến chính cao hứng bị hoàng đế hô trở về, hắn nhất định vẻ vang mà đem kia viên lớn nhất đẹp nhất đèn lồng hai xuống, đưa mông ngựa đưa cho hoàng đế đi. Đáng tiếc hoàng đế ngại hắn quá Rõ ràng là trong cung nhân thượng nhân, lại chạy tới dân gian chơi đỗ đèn, làm trong cung đại công công đem hắn mang về. Bất quá ngấm lại, hội đèn lồng sao, hẳn là cũng liền không sai biệt lắm đại đồng tiểu dị đi. Khâu duyên bình ở trong lòng là như thế này nghĩ, kết quả vào lúc ban đêm bị cố văn nghiệp lãnh tới rồi hội đèn lồng lối vào, hắn vẫn là có điểm trận tròn mắt. Hắn nhìn lấy nhập khẩu vì giới, bên trong là rộn ràng nốn nháo miêu, bên ngoài là rộn ràng nốn nháo người, hắn lăng là đứng ở tại chỗ dừng lại, không biết muốn làm cái gì phản ứng. Không đợi hắn phản ứng lại đây đâu, Cố Văn Nghiệp đã biến thành na huy rừng rậm đại miêu, nâng chảo ở nhập khẩu đăng ký bộ thượng che lại móng nuốt trường, hoa mai ấn tùy tiện mà chiếm một mặt giấy. Khâu tiên sinh. Đại miêu nghi hoặc mà nhìn Khâu Duyên Bình, muốn đăng ký. Hắn nuôi giải tả hữu lắc lắc, vụ vụ phát ngốc Khâu Duyên Bình cẳng chân, ý tứ là Khâu tiên sinh như thế nào còn không biến thành miêu. Khâu Duyên Bình ở phía sau bài hàng dài người bất mãn thúc dục hạ vội vội vàng vàng biến thành miêu, lại hoang mang rối loạn rơi xuống một quả hoa mai ấn. Sú mặt đi theo Cố Văn Nghiệp vào hội đèn lồng. Ngươi như thế nào bất hỏa ta nói còn phải biến thành miêu mới có thể tiến vào." Hắn trách tội nói. Cố Văn Nghiệp chớp chớp mắt, ta cho rằng Khâu tiên sinh biết, liên tính không có tới quá hội đèn lồng, địa cầu vừa lên ai không biết tập xuân hội đèn lồng thượng tất cả đều là miêu đâu." Khâu Duyên Bình lặng lặng, ngoại lai dân cư tuyệt đối không biết. Hắn lại nghĩ đến Đông Hoàng, kia Đông Hoàng lần trước chẳng lẽ cũng là biến thành miêu tới bảy quan đầu. Đông Hoàng miêu Khâu Duyên Bình cảm thấy chính mình tưởng tượng không ra cái kia hình ảnh. Hắn oai oai thân thể, ghé vào đại miêu bối thượng, dầu di nói, chúng ta quần áo làm sao bây giờ? Dạo xong rồi hội đèn lồng như thế nào biến trở về đi? Bọn họ thu hảo sau sẽ phân loại đặt ở cách gian, ta và người một gian, vừa rồi không phải có người cho từ tạp sao? Hắn nói, miêu trưởng vừa lật, một quả tiểu xảo chim hấp thụ ở cố văn nghiệp một con chân trước nội sườn. Khâu Duyên Bình vừa rồi thật đúng là không chú ý này đó để lại cái móng vuốt ấn liền đi theo cố đại miêu đi rồi hắn mơ hồ còn nghe được phía sau có người ở nhỏ giọng thảo luận hắn bên người này chỉ đại miêu có phải hay không cố văn nghiệp cố văn nghiệp hôm nay an mặc vẫn là che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cha phẫn quyết đoán biến thành miêu lúc sau cũng không đặc biệt đặc thù có thể thuyết minh hắn chính là cố văn nghiệp bởi vậy không khiến cho vây xem chẳng qua suy đoán thanh âm vẫn là không ít các ngươi cái này đăng ký cũng quá qua loa đi khâu duyên bình nhắc mãi một tiếng chạy chậm đi theo cố văn nghiệp bên người Hai chỉ hình thể đều không nhỏ đại miêu song song đi một hối, tựa như lùn cái trong đàn cất cao cái giống nhau thấy được. Chào ấn đều là độc nhất vô nhị, sinh ra một tháng sau liền sẽ ghi vào tinh tế công dân thân phận hệ thống, chỉ bằng chào ấn là có thể một trọi một mà dò số chỗ ngồi. Này không phải qua loa, chẳng qua đơn giản lại hiệu suất cao mà thôi. Một cái nghiêm túc thanh âm không vui mà bác bỏ khâu Duyên Bình nói, khâu Duyên Bình củng cố văn nghiệp theo bản năng xem qua đi, là một con màu trắng thuần trùng mèo ba tư. Đốc trưởng Người cũng tới, Cố Văn nghiệp đứng mày. Bất quá nhưng thật ra không kinh ngạc, đốc trưởng là cái phi thường phụ trách nhiệm miêu. Nếu tập xuân hội đèn lồng không bị hủy bỏ, hắn lại biết rõ nơi này khả năng coi trạng huống, kia khẳng định sẽ sớm an bài nhân thủ ở chỗ này y phục thường khắp nơi nhìn. Cũng chưa nói tới y y phục thường, dù sao đều là miêu, nhận không ra. Nếu không phải trảo Văn độc nhất vô nhị, bọn họ cảnh đội không biết muốn bắt sai nhiều ít miêu. Bệ hạ đem ta thỉnh cầu bác bỏ, cho rằng tập xuân hội đèn lồng khó được tổ chức không thể bởi vì loại này không xác định nguyên nhân liền hủy bỏ màu trắng mèo ba tư không vui ngầm rũ khỏe miệng chỉ là làm ta nhiều hơn xứng một ít nhân thủ cố văn nghiệp hiểu rõ gật đầu nói tân quân bộ thất sử cũng phái nhân thủ phân tán ở hội đèn lồng khắp nơi phóng nhẹ nhàng đốc trưởng sẽ không có vấn đề chúng ta cũng không thể trước dối loạn đầu trận tuyến đại miêu ngẩng đầu đỡ ngực mà híp lại mắt nói màu trắng mèo ba tư nghe được cố văn nghiệp nói lập tức thái độ biến đổi đại tướng quân nói chính là chúng ta là lãnh phía dưới binh người, cần thiết phải làm cái hảo tấm gương. tướng quân nhắc nhở ta. màu trắng mèo ba tư trong mắt hiện lên sùng bái cùng nóng bỏng, không hổ là tinh tế đệ nhất đại tướng quân. hắn có thể cùng cố tướng quân cùng nhau cộng sự thật là quá vinh hạnh miêu miêu miêu cờ á, cờ. khâu duyên bình nhàm chán mà liếm liếm máu bướm, sách lại là một cái cố tướng quân người sùng bái, không nghĩ tới nhìn còn rất đứng đắn một con mèo, đảo mắt liền thành phản. cố tướng quân có độc. chúng ta phân tán mở ra tuần tra đi tập trung ở bên nhau dễ dàng khiến cho chú ý. Cố Văn Nghiệp đề nghị nói, hắn mang Khâu Tiên Sinh tới dạ hội đèn lồng, chủ yếu là vì dẫn ra hoàng kỳ nhân, tiếp theo vì bên người bảo hộ Khâu Tiên Sinh, lại tiếp theo là hắn tiểu tư tâm, tưởng cùng Khâu Tiên Sinh có một cái hai người ngọt ngào tiểu hẹn hò. Tuy rằng mặc kệ ngoại tại hoàn cảnh vẫn là nội tại hoàn cảnh đều không phải thực vừa lòng, nhưng là mang Khâu Tiên Sinh tham gia miêu sinh lần đầu tiên hội đèn lồng là vẫn là không giống nhau. Người không liên quan cũng có thể đuổi liền đuổi đến rất xa đi. Màu trắng mèo ba tư đốc trưởng tự nhiên này đây Cố Văn Nghiệp nói vì chuẩn, hắn cùng Cố Văn Nghiệp hai người thực mau tách ra. Khâu tiên sinh, hội đèn lồng thượng ăn vật có rất nhiều đâu, hướng nơi này đi. Cố Văn Nghiệp nói. Khâu duyên bình hai chỉ tam giác lỗ thai giật giật, theo bản năng đó là cùng đi qua, cực kỳ tự nhiên mà tiếp lời nói, ai phải không? Cái gì ăn? Hương vị có trong nhà làm tốt lắm. Cố Văn Nghiệp nghe được khâu duyên bình thuận miệng chính là một cái trong nhà, thập phần hưởng thụ lại thỏa mãn mà nết môi Lộ ra một cái ôn nhu cười, bất đồng phong bị đi, khâu tiên sinh nếm thử sẽ biết. Khâu duyên bình gật gật đầu. Đi rồi vài bước sau hắn đột nhiên lại có chút dừng lại, có chút rối rắm mà nhăn lại chính mình mày. Cố tướng quân, ngươi như thế nào động bất động liền cùng ta nói ăn đâu. Ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng miêu. Cố văn nghiệp nhẹ nghẹn, có chút không biết làm sao không biết nên như thế nào đáp lại. Thư thượng không thường nói, truy người muốn gái đúng chỗ ngứa sao. Như thế nào khâu tiên sinh thoạt nhìn nhưng thật ra không quá vui bộ dáng. Khâu duyên bình bất mãn mà cào hai hạ cố văn nghiệp đối thượng phong phú mau, tham ăn. Khu, khâu tiên sinh đây là theo đuổi mỹ thực, theo đuổi nhũ đầu hưởng thụ. Cố văn nghiệp châm trức câu nói nói. Khâu duyên bình nhưng không hài lòng cái này cách nói. Tới nếm thử cái này. Cố văn nghiệp thực mau kéo ra đề tài, mang theo khâu duyên bình chen vào một đống miêu. Đương nhiên, khâu duyên bình kinh nghiệm không đủ, không chen vào đi, liền đứng bên ngoài vây nhìn. Từ xa nhìn lại, tất cả đều là lông xù xù miêu nông tả hữu xoắn. Cố tướng quân kia đặc biệt cao lớn hình thể càng là hạc trong bầy gà. Khâu Duyên bình nâng lên một móng nuốt lạch cạch dừng ở chính mình trên mặt, Cố tướng quân thật là không dễ dàng, quá có thương tích uy nghiêm. Hắn khắp nơi nhìn xem, cũng không biết này chung quanh có hay không Cố Văn Nghiệp thủ hạ binh, nếu như bị thấy được, thật đúng là có điểm thảm. Cố Văn Nghiệp ngậm hai khối cá bánh từ miêu đôi chạy ra tới, cả người trường bao đều bị tê rối loạn, thoạt nhìn đáng thương hề hề mà chật vật. Khâu Duyên Bình buồn cười mà cười rộ lên, thò lại gần khó được cấp đại miêu liếm liếm mau thuần thuận. Cố Văn Nghiệp trong mắt sáng ngời, ngoan ngoãn hưởng thụ Khâu Miêu khó được phục vụ. Khâu Duyên Bình cũng liền ý tứ ý tứ khen thưởng dường như thuận hai hạ mau, sau đó liền không chút khách khí mà đem Cố Văn Nghiệp trong miệng ngậm hai khối cá bánh trung trong đó một khối ngậm đi rồi. "Đi." Khâu Duyên Bình cắn cá bánh mơ hồ không rõ mà một ngẩng đầu, bước ưu nhã miêu bộ nhẹ nhàng mà chạy chấm khai. Hai người đi đến thanh tịnh chút địa phương đem cá bánh tiêu diệt. Khâu duyên bình há mồm liếm liếm khỏe miệng, trong lòng làm lợi bình, hương vị không tồi, phong vị độc đáo. Liên ở hai người lót bụng thuận tiện lưu ý tình huống dị thường thời điểm, một trận quen thuộc du dương tiếng chung lại ở bên thai biên đẩy ra. Hai chỉ miêu kinh dị mà nhìn nhau liếc mắt một cái, động tác nhất trí nổ tung mau. Lúc này là miêu hình, tặc mau vẫn là thực rõ ràng, hai chỉ đại miêu cho nhau nhìn lẫn nhau, đều thấy đối phương trong mắt có như vậy một tí xíu nho nhỏ xấu hổ. Hai vị, biệt lai vô dạng. Đông Hoàng thanh âm chuyển đến, hai chỉ đại miêu theo thanh âm nguyên nhìn lại, đồng thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy một con xinh đẹp mèo dã đồn trên cổ treo một cái bóng mặt trời dường như vật trang sức, trên đầu đỉnh đỉnh đầu hình thù kỳ quay mũ, đoan trang mà ngồi ở một cái rách tung tué tiểu con trước. Phụt! Khâu Duyên Bình cười ra tới, Đông Hoàng thật đúng là biến thành một con mèo. Đông Hoàng trên mặt từ trước đến nay treo giả cười cũng có trong nháy mắt cứng đờ, nhập ra tùy tụ. Sao ngươi lại tới đây? Cố văn nghiệp đối trước mắt người này như cũ để phòng ý vị mười phần. Đông Hoàng nhìn thoáng qua cố văn nghiệp, ngược lại lại nhìn về phía hãy còn nghẹn cười trang nghiêm túc khâu duyên bình, hắn chịu chịu khoe miệng, một lần nữa bày ra cao thâm khó đoán bộ dáng tới, ta đúng thời cơ mà đến, chẳng qua, lần này tới không ngừng một mình ta. Ta tưởng các ngươi hẳn là cũng có điều phát hiện. Phần 92 chương 92 Quan tải phòng Việt Vu không 3 Không yêu, Việt Vu tự quỷ thiện đuổi quỷ vật. Đông Hoàng nói lập tức thành công mà làm hai chỉ đại miêu đoan chính thái độ, lúc trước còn buồn cười Đông Hoàng nhập ra tùy tục lại là biến thành một con như vậy đẹp màu trắng mèo da đổn Khâu Duyên Bình, lập tức nhấp thẳng môi tuyến, một chương lông sù sù miêu mặt bày ra đoan chính uy nghiêm bộ dáng. Ngươi là nói, người nào đi theo ngươi một đạo tới. Khâu Duyên Bình hỏi, ngươi biết đối phương là ai? Không biết ngươi có hay không nghe nói qua, Việt Vu. Đông Hoàng mở miệng nói, tự quỷ thiện đuổi quỷ vật cái kia Việt Vu. Khâu duyên bình phát ra một cái nghi hoặc giọng mũi, hắn trong ấn tượng đích xác không có một cái có năng lực nhân vật tên là cùng Việt Vu hai tự đâm danh, cô đơn biết đến, cũng chỉ có này một cái, cố tình này một cái lại là nhất không thể nào một cái mới là. Khâu duyên bình biết đến Việt Vu không phải người danh, chẳng qua là qua đi một khối địa phương tiêu Việt địa, chỗ đó ra cái hãm hại quải chạy Vu sư, bị người gọi là Việt Vu thôi. Cái kia Vu sư tự xưng là có thể đuổi quỷ vật cứu người, kết quả không ít người bệnh bị hắn sống sờ sờ kéo chết sau lại hắn mắng khóe bịp người bị người đánh lửa, bị người trả thù một phen, giả thân giả quỷ ở Việt Vu về nhà trên đường làm một vợ diễn, Đinh Linh cây báng thỉnh thoảng có kỳ quái tiếng vang phát ra, còn có đá thường thường đánh vào trên người hắn, giống như là có quỷ đi theo đối phương dường như này Vu sư không có gì thật bản lĩnh, thật đúng là cho rằng chính mình gặp được quỷ, một đường nơm nớp lo sợ mà chạy về ra, nằm trên giường không cách cả đêm liền đã chết, là sống sợ sợ bị hù chết. chuyện này là lúc trước hắn còn nhỏ thời điểm. Đại trưởng lão giảng cho bọn hắn này, đó củ cải nhỏ nghe, làm cho bọn họ ngày sau chính là tính toán rời núi xuất thế, kia cũng cần thiết đến có thực học, tuyệt đối không thể hành giả danh lừa bịp, lừa đời lấy tiếng việc, nếu không nhất định hại người hại mình. Khâu Duyên Bình biết Đông Hoàng nếu chủ động nhắc tới người này, kia cùng hắn sở nghe tới chuyện xưa Việt Vu hẳn là không giống nhau, cũng không biết cái này Việt Vu rốt cuộc là người nào. Ha ha, cái kia a, cũng là cái Việt Vu. Đông Hoàng nhưng thật ra cũng đối cái này đồn đãi có điều nghe thấy. Cái gọi là hảo sinh giả chết vào sinh, phùng đó là loại này đã vô thật bằng thức học, lại chơi bởi lêu lồng thật giả lẫn lộn hàng người. Bất quá ta nói cái này Việt vu, là người nọ lao tổ tông. Người nếu là chống đỡ người nọ mặt, đem người nọ cùng cái kia không có gì bản lĩnh ra hỏa lẫn lộn lên. Người nọ tính tình nhưng không tốt lắm. Khâu Duyên Bình ho nhẹ một tiếng. Cố văn nghiệp ở một bên lẳng lặng nghe, tuy là nghe không rõ khâu Duyên Bình cùng trước mắt này chỉ miêu nói chính là thứ gì. Nhưng là không ảnh hưởng, hắn nghe ra mặt sau tới nho nhỏ uy hiếp, hắn nheo lại đôi mắt, đồng tử dựng thành một cái thẳng tắp. Đông Hoàng cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, "Việt địa rất sớm trước kia là nổi lên một mạch Vu sư, khi đó các ngươi khâu ra nhưng thật ra đã lui sơn lánh đời, không biết chuyện này cũng là tình lý bên trong." Vốn dĩ kia mạch Vu sư tên thật chính là họ Việt gia họ, dân bản sứ kêu thuận miệng, liền Việt Vu Việt Vu hô đi xuống, có chút biểu tôn kính tôn sùng, cũng sẽ kêu Việt sư. Sau lại kia chỗ địa phương náo loạn đao lao quỷ, rất nhiều rất nhiều việt vu đều đã chết, cuối cùng lưu lại chính là ta nói cái này, cũng là bọn họ kia một mạch mạnh mẽ nhất vu sư. Đao lao quỷ loại này quỷ, Khâu Duyên Bình từng có nghe thấy, cũng có gặp được quá một con, loại này quỷ kỳ thật là cấu kết thành hỏa hành động, mỗi một lần xuất hiện, chỗ đó nhất định lại là hồng úng lại là đất đá trôi. Hắn năm đó chỉ gặp được một con, là hắn vận khí tốt. Hơn nữa đao lao quỷ còn có thể phun độc khí. Độc khí liền cùng mũi tên dường như bắn về phía người, bị bắn trúng địa phương lập tức liền sẽ sưng to phát tím huyết mạch tăng nghẽn, nửa ngày không cần công phu sẽ phải chết. Những cái đó chết người, không trải qua xử lý, thi thể qua một đêm liền sẽ khởi thi, biến thành cùng đao lao quỷ giống nhau như lúc đồ vật. Mọi việc gặp được đao lao quỷ, kia nhất định là chỗ đó có người làm tổn hao nhiều dương đức sự tình, mới đem loại này chính là thiếu đạo đức quỷ hấp dẫn lại đây. Có thể nghĩ năm đó kêu ban Việt Vu đã trải qua nhiều thảm thiết một trượng. Khâu Duyên Bình có chút thổn thức, có thể từ trong đó sống sót, năng lực là có thể thấy được một chút. Sau lại đao lao quỷ sự tình bãi bình, tên kia cũng liền phi liệt tiên ban. Khâu Duyên Bình mà người, không nghĩ tới làm nửa ngày Việt vu vẫn là cái tiên nhân. Phi thăng thành tiên cái này khái niệm cách hắn có điểm xa. Bất quá người này tính tình đi, chính là không an phận, thường xuyên làm ra cách sự tình, cũng không theo khuôn phép cũ mà tích có công đức, sau lại lại bị biếm hạ tiên giới, xem như nửa người nửa tiên nửa yêu ma đi. Đông Hoàng còn nói thêm, đến nỗi đời sau ra tới cái gì Việt Vũ, kia đều là đồ có hư biểu, treo danh hào cáo mượn oai hùng, Chân chính Việt Vũ, tới rồi người nọ chỗ đó liền chặt đứt. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, hắn xác nhận nói, như vậy Việt Vũ chính là lúc này đây cùng người một đạo tới một người khác. Đông Hoàng lên tiếng, hắn lúc này đây quái dày thiên đạo không ít làm, ta phải mau chóng đem hắn mang về bị phạt. Người biết gần nhất 13 cái người trẻ tuổi mất tích sự tình sao. Khâu Duyên Bình hỏi, chuyện này. Chỉ sợ cùng Việt vu có quan hệ, rõ ràng địa linh công người, trừ bỏ ngươi ta hai người ngoại, nơi này chỉ có hắn mới có khả năng biết được như vậy rõ ràng. Đông Hoàng còn chưa ra tiếng, cố văn nghiệp bên này lại là đột nhiên thu được tin tức, hắn đánh gây hai người chi gian nói chuyện với nhau, vội vàng mở miệng nói, đầu phố đông có tình huống, có khả nghi mục tiêu xuất hiện. Chúng ta qua đi. Khâu Duyên Bình nói, trực tiếp đi theo cố văn nghiệp nhảy đi ra ngoài, Đông Hoàng nhếch môi. Hiển nhiên là không quá quen thuộc chính mình này phúc miêu tư thái vẫn là nhéo cái pháp quyết trực tiếp gần thân hình song song ở trên trời phi là chỉ miêu vẫn là cá nhân đầu phố đông chính là bọn họ lúc trước tiến vào tập xuân hội đèn lồng nhập khẩu đầu phố nơi đó người miêu đều có cũng là khắp địa phương lượng người lớn nhất một chỗ khẩu tử muốn tìm một cái riêng mục tiêu nói nhưng không dễ dàng là người cố văn nghiệp nói hai chỉ đại miêu thực mau đuổi lại đây Mai phục tại nơi này trộm quan sát đến trạng hướng một con tam sắc ly miêu nhìn thấy cô văn nghiệp cùng khâu duyên mình vội vàng ngẩn lên đầu miêu miêu kêu hai tiếng, chờ đến người đến gần, mới hạ giọng hội báo tình huống nói, vừa rồi nơi này có hai chỉ lén lút tiểu miêu, đi theo một cái vóc dáng cao nam nhân vào này phòng sau liền rốt cuộc không ra tới quá, ta ở nam nhân kia trên người ngửi được một cổ hoa la thảo hương vị, khẳng định có vấn đề. Hoa la thảo là bọn họ trên tinh cầu đặc có một loại thực vật, có điểm giống thuốc viện, hoặc là nói là có hại bản miêu bạc hà. Bọn họ những người này đối loại này khí vị đặc biệt mà mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thu nạp vòng đây. Cố Văn Nghiệp thấp giọng mệnh lệnh nói. "Là." Kia chỉ tam sắc ly miêu bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, cơ hồ cùng thời gian, tổng sở cảnh sát đốc trưởng chỗ đó cũng thu được tin tức, đuổi lại đây. "Cố tướng quân, tình huống như thế nào? Chúng ta hoài nghi có người thừa dịp tập xuân hội đèn lồng, ở chỗ này buôn bán hoa la thảo." Cố Văn Nghiệp nói. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, buôn bán hoa la thảo hơn phân nửa chỉ là cái cơ hiệu, dùng này đó hoa la thảo làm cái gì, mới là nơi đó đầu người chân chính mục đích. Hắn nghĩ đến khâu duyên bình khẩu thuật chung những cái đó hài tử bộ dáng, trong mắt âm u mà phản phất có gió lốc ngưng tụ. Màu trắng mèo ba tư đốc trưởng lập tức phân phó đi xuống, sở hữu cảnh sát đề phòng, đầu phố đông hư hư thực thực có miêu tay buôn ma túy, lặp lại một lần, sở hữu cảnh sát đề phòng, đầu phố đông hư hư thực thực có miêu tay buôn ma túy Khâu Duyên Bình nhìn này tư thế đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn, có chút không rõ mà chớp chớp mắt, này đó cảnh sát miêu cách làm so với lúc trước Cố Văn Nghiệp mệnh lệnh chính là muốn cao điệu quá nhiều, đây là tính toán trực tiếp đối diện mặt Giang thượng a. "Khâu tiên sinh, đại ở ta bên người để ý." Cố Văn Nghiệp thấp giọng nhắc nhở một câu. Hiện tại bọn họ xem như ở mình, địch ở trong tối, tựa hồ thoạt nhìn thế cục nghịch chuyển một chút, nhưng là trên thực tế, quyền chủ động như cũ ở Cố Văn Nghiệp trên tay. Hoàng kỳ nhân nếu là tính toán ra tay, hiện tại là cuối cùng cơ hội. Công, màu trắng mèo ba tư ra lệnh một tiếng, cả người màu trắng trường mau đều bảnh trướng mà tạc mở ra. Hắn giải khai máu nuốt, một miêu khi trước vọt đi vào. Màu trắng mèo ba tư phía sau, mấy trục chỉ các màu miêu khí thế như hồng sông đi vào. Cố văn nghiệp khắp nơi nhìn thoáng qua, tìm được chính mình bộ hạ, sử một cái ánh mắt sau, mười mấy chỉ miêu tất cả đều im mắng không lộ thanh sắc mà ẩn ở miêu đàn trung. Hơn nữa chậm rãi hướng căn nhà kia phía sau dựa sát. Đại môn bị sớm khai. Bên trong mấy chỉ tiểu miêu bốn chảo hướng lên trời mà ôm một lung hoa la thảo, hút đến như mộng như ảo, đầy mặt đều là cực kỳ sảng duyệt biểu tình, còn có mấy chỉ trên mặt đất đánh lan, miêu chảo tử khẽ bị xái đầy đất hoa la thảo, tiết hồi phát ra ngô hử hừ vang nhỏ. Lại tế vừa thấy, một người nam nhân đầy mặt khủng hoảng mà ngồi ở vị trí thượng, tay chân đều bị cột vào lưng ghế mặt sau, bị điện tử khóa khảo khảo. Phía trước thông chi cố văn nghiệp kia chỉ tam sắc ly miêu mở to hai mắt nhìn nam nhân kia. Hắn ở cố văn nghiệp phía sau thấp giọng nói, người này chính là phía trước ta thấy đến. Cố văn nghiệp lên tiếng, màu trắng mèo ba tư đốc trưởng hiển nhiên cũng là minh bạch chân chính buôn bán hoa la thảo lái buôn đã chạy. Hắn nhăn chặt mày, vừa nhấc móng đuốt đều mang về sở cảnh sát đi. Hắn nhìn xem bên chân mấy cái đã cọ đến trên người hắn tới tiểu miêu, trong đó một cái còn vọng tưởng hướng hắn phía sau bò, lập tức đen một trường tuyết trắng tuyết trắng miêu mặt, đem tiểu miêu ấn ở móng vuốt phía dưới, nhanh lên, tìm được rồi. Cố văn nghiệp lỗ tai thông tin thai nghe đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Cố văn nghiệp hơi hiếp mắt, hắn nhìn về phía đốc trường, mở miệng nói, xem ra vẫn là làm chân chính miêu tay buôn ma túy chạy, thật là có đủ rào hoạt. Bất quá tốt xấu còn bắt được mấy chỉ tiểu miêu, trở về chờ thanh tỉnh, hẳn là có thể hỏi ra điểm tin tức tới. Đốc trường nói, hắn chiều cố văn nghiệp gật gật đầu, tính toán thu đội. Cố văn nghiệp trở về một cái gật đầu, sau đó cùng khâu duyên bình hai người chậm gì gì tránh ra Đại Miêu xoay người tránh ra 10 mét tả hữu, đại khái là thai nghe lại chuyển đến cái gì tin tức, màu xám nhạt trong mắt đông nhiên hiện lên một kia tàn khốc, người nọ rời đi hội đèn lồng. Phần 93 Chương 93 quan tải phòng biến mất đường phố 04 Khâu Miêu, này đàn Miêu đều là kẻ dở hơi điểm. Tam sắc Ly Miêu củng cố văn nghiệp cùng khâu Duyên Bình hai người hội hợp, hai người đi trước thay đổi một chuyến quần áo, rời đi hội đèn lồng vẫn là biến trở về hình người tương đối phương tiện hành động. Tam Sắc Ly Miêu theo Cố Văn Nghiệp hai người ở đầu tường thượng hướng phía đông chạy, một bên hội báo tin tức, chúng ta người ở theo dõi thời điểm thu được cản trở, hai người cùng ném, chỉ còn lại có Đại Hoàng một người hiện tại còn không có bị phát hiện. Từ từ, Đại Hoàng nói hắn cũng cùng ném. Tam Sắc Ly Miêu một cái phanh gấp, sắc mặt không hảo mà nói, Cố Văn Nghiệp cùng bọn họ dùng chính là cùng kênh vô tuyến điện, cũng nghe tới rồi kia đầu Đại Hoàng hội báo, hắn trầm giọng hỏi, nơi nào cùng vướng? Tam đông khẩu phố phía đông lão bán cá bánh kia ra sạp đối diện đầu ngõ. Đại hoàng trả lời. Tam sắc Ly Miêu phản ứng vài giây, phun vô tuyến điện đại hoàng một ngụm, còn không phải là tam phố đông phía đông số khởi cái thứ hai ngõ nhỏ sao? A, đúng đúng, không đồng nhất cái địa phương sao? Đại hoàng vô tội mà ở vô tuyến điện Miêu Miêu kêu lên, thuận tay tiếp nhận bán cá bánh lao thái truyền đạt cá bánh hộp, cùng ném người sau hắn liền đơn giản ở chỗ này cùng lao thái mua một hộp nóng hầm hập mới ra nổi cá bánh. Ngươi lại nhìn kỹ xem Thật là bên kia. Cố Văn Nghiệp hỏi. Đại hoàng thổ nhiệt khí động tác hơi hơi một đốn, chớp chớp mắt, hỏi lại bán cá bánh Lao Thái nói, "Lao Thái, hôm nay ngươi không đổi địa phương bảy quán đi." "Không đâu." Lao Thái cười tủm tỉm mà nhìn đại hoàng, liền cùng nhìn chính mình tiểu tôn tử dường như hiện tử. Đại hoàng trả lời, "Không sai chính là ta nói địa phương a, lão đại làm sao vậy?" Tam sắc Ly Miêu lúc này cũng phản ứng lại đây, nó xoay người, nhìn mắt phía sau đi qua một cái đầu ngõ, cái thứ nhất Cái thứ hai nó quay lại tới, chỉ vào bọn họ hiện tại đang đứng ở chỗ này đầu ngọ phân nhánh chữ thập lộ, chúng ta đi lầm đường. Nó nghi hoặc mà chớp chớp mắt, đại hoàng nói địa phương, chẳng lẽ còn không phải là nơi này. Lão đại! Như thế nào không thanh? Tín hiệu không tốt. Đại hoàng ở vô tuyến điện kia đầu gõ gõ thai nghe, nghi hoặc mà kêu hai tiếng. Nhưng mà đại hoàng miêu tiếng kêu cũng không có thuận lợi mà chuyển tới cô văn nghiệp cùng tam sắc ly miêu thai nghe, hai người thai nghe. Giống như là đối phương không có bất luận cái gì đáp lại giống nhau an tĩnh, cũng không có gì tín hiệu quấy nhiều trói thai tạc đông. Đại hoàng, người bên kia là tình huống như thế nào? Cho chúng ta miêu tả một chút. Tam sắc ly miêu hướng về phía vô tuyến điện nói. Đồng dạng, nó thanh âm cũng không có chuyển ra đi, hai bên ở ai cũng chưa ý thức được dưới tình huống, tách ra liên lạc. Đại hoàng. Đại hoàng. Hồi cái lời nói. Tam sắc ly miêu như mày, sau một lúc lâu qua đi, nó nhìn về phía cố văn nghiệp. Sắc mặt khó coi nói, lao đại, đại hoàng hắn có phải hay không? Cố văn nghiệp hơi lắc đầu, không thấy được. Đại hoàng tuy rằng thoáng có chút không đàng hoàng, nhưng cũng là quân bộ thất xử huấn luyện gia binh, lại không xong cũng có thể nghe được một tiếng kêu, sẽ không như vậy không thanh không tức mà liền chặt đứt tin tức. Hắn ngược lại là nhìn về phía khâu Duyên Bình, hỏi, này cùng cái kia việc vu có hay không cái gì liên hệ? Có, đương nhiên là có. Một người nam nhân thanh âm xuyên thấu lại đây. Chỉ thấy một con xinh đẹp mèo dạ đồn yêu nhãm mà đạp nện bước lại đây, nó quanh thân đột nhiên phá vỡ từng vòng mây mù, xem đến kia chỉ tam sắc li miêu kinh dị mà nổ tung mau, rõ ràng trước vài giây nó nhìn thời điểm, còn không có nhìn thấy có miêu bong dáng đương nhiên cũng không thấy được xương ngủ này trống rông xuất hiện mèo dạ đồn còn tự mang sương mù vờn quanh đặc hiệu, thấy thế nào như thế nào quỷ dị không tốt. Tam sắc li miêu miêu mà một tiếng kêu hộ ở cố văn nghiệp trước người, cũng đứng dậy kia một đoàn xương mù tựa hồ có che đậy tầm mắt tác dụng, đông hoàng xuyên tiến vào sau, mới nhìn thấy cô văn nghiệp cùng khâu duyên bình hai người giờ phút này đã biến trở về hình người, hắn đi tới động tác một đốn, tức khắc cảm thấy chính mình giờ phút này lấy miêu thân gặp người không quá thích hợp, nhanh chóng quyết định cũng là biến trở về hình người. khâu duyên bình, cái kia khâu duyên bình có nghĩ thầm nhắc nhở một câu, nhưng là lời nói còn không có tới kịp nói xong, đông hoàng cũng đã biến trở về tới, chân mà đứng ở hai người một miêu trước mặt, cố văn nghiệp. Tam sắc ly miêu, Cố văn nghiệp đem khâu duyên bình đôi mắt che lại. Đối với Tam sắc ly miêu nói, Hoa Hoa, đem ngươi quần áo mượn cho hắn mặc vào. Tam sắc ly miêu lập tức kêu lên. Đông Hoàng Đảo cũng không cảm thấy chính mình bộ dáng này có ngại tiên nhân uy nghiêm, hắn ngước mày, nhìn trước mặt tựa hồ phi thường không vui hoa miêu, nói, Hừ, ta Đông Hoàng xuyên ngươi quần áo, ngươi trở về đem này quần áo hảo sinh cung lên đều không ngại nhiều. Tam sắc liêu miêu thử nổi lên nha, hắn đời này chỉ biết đem đại tướng quân quần áo cung lên. Nếu có cơ hội đem quần áo mượn cấp đại tướng quân xuyên nói. Tam sắc Li Miêu thật mạnh một ho khan, kéo về chính mình lung tung rối loạn bị mang chạy suy nghĩ, bất thiện nhìn chầm chằm trước mặt không thể hiểu được xuất hiện, lại khẩu khí không nhỏ nam nhân. Mượn cho hắn. Cố văn nghiệp lặp lại một lần, gác ở khâu duyên bình hai mắt thượng tay còn không có bông. Tam sắc Li Miêu bị bị khuất khuất không cam lòng mà chọc khai cột vào chảo trên cổ tay co rút lại chứa lượng khí, đem sớm tồn tại bên trong một bộ quần áo lấy ra tới. hào đi Tam sắc miêu đem quần áo hướng đông hoàng phương hướng đẩy đẩy, móng nuốt còn chụp ở trên quần áo, một bộ không vui bộ dáng. Đại khái liền chờ cố văn nghiệp đột nhiên thay đổi chủ ý, nó hảo lập tức đem quần áo của mình thu hồi đi. Quần áo cho khắc miêu, kia nó đợi chút phải vẫn luôn là cái miêu bộ dáng. Vạn nhất gặp sự tình gì, nó một con mèo bộ dáng như thế nào có thể hảo hảo bảo hộ cố tướng quân cơ ác cờ. Đông hoàng nhướng mày đầu, nhẹ nhàng đem hoa miêu gác ở trên quần áo đầu móng nuốt lấy ra. Sau đó đem này một thân lâm thời mượn tới quần áo mặc vào thân. Ai giống như quá nhỏ. Đông Hoàng nói. Hắn kéo kéo căn bản che không được chính mình eo hông quần áo, ngực cơ ngực, cánh tay thượng cơ bắp, cũng đều bị bọc đến gắt gao. Hắn không thoải mái địa chấn hai hạ, liền nghe một tiếng vải dệt lôi kéo mở ra thanh âm đột nhiên vang lên, đoàn người đều cương hai giây, hoa miêu đột nhiên nổ tung cả người mau, bổ nhào vào Đông Hoàng trên người treo, người nha bổi ta quần áo. Đông Hoàng trên mặt lộ ra ngắn ngủi vài giây ngượng ngùng chật lại ra mặt dậy mà che đi xuống. Hắn xách theo bổ nhào vào chính mình trên người làm càn hoa miêu sau cổ cử lên, dơ lên chính mình trước mặt, thoáng kéo xa một chút khoảng cách, làm dương nanh múa vướt hoa miêu không thể cào đến chính mình anh Tuấn vô cùng khuôn mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, người này ráng người. la nhỏ một chút, nhưng là xét đến cùng vẫn là quần áo chất lượng vấn đề, quá không cấm áp bách. Khâu duyên bình cảm thấy đông hoàng lời này thực không biết xấu hổ. Hoa miêu tiếp tục dương Nhanh múa vướt. Ta sẽ người quần áo. Đông Hoàng nói, Hoa Miêu thoáng hòa hoán một chút động tác, hai chỉ móng vuốt tự nhiên rũ xuống tới, nhìn trước mặt Đông Hoàng, nhớ mày, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trả lời, liền nghe Đông Hoàng lại mở miệng nói, chính là khả năng không ngươi cái này hình thể quần áo, quá nhỏ em. Hoa Miêu nổ tung cả người mau. Khâu Duyên Bình đột nhiên cảm thấy trước mắt tình thế tựa hồ một chút đều không khăn trường, một chút đều không quỷ dị, một chút đều không đáng khiến cho bọn họ chút nào chú ý. Phần 94 Chương 94 quan tải phòng giới tử không gian 05. Khâu Miêu, người đọc đột nhiên cấp khác Miêu Miêu kéo lang, ta thất sủng Miêu. Đông Hoàng sách theo Tam Sắc Ly Miêu cười, một con nhìn hình thể không lớn Miêu, nổ tung cả người mau, nhưng thật ra lớn một vòng, hơi có chút cáo mượn oai hùn hương vị. Có thể lấy đảm đương chân bọc, tính chất không tồi. Đông Hoàng lại nói, cực lực để cử dường như. Tam Sắc Ly Miêu lộ ra hai viên nhỏ nhọn, nhọn răng nanh, này nhất định là đối hắn Vũ Nhục. Cố văn nghiệp có chút đau đầu mà nhìn này một kiện quần áo khiến cho liên hoàn sự cố hiện trường vẫn là khâu duyên bình mở miệng nói, ngươi không phải tiên nhân sao? Dùng pháp thuật biến ra một kiện quần áo tới không khó đi. Đông hoàng mặt không đổi sắc mà mỉm cười, cố tiên sinh tình ta không thể không lanh sao? Cố văn nghiệp, tam sắc ly miêu nghe được khâu duyên bình nói, ngẩn người, rốt cuộc không có dương nhan muốn bớt, nó chớp hai hạ đôi mắt, nhìn trước mặt phảng phất an mặc bikini giống nhau Đông hoàng, tiên nhân. Đông hoàng trong lòng đàng khởi một cổ đắc ý. Hắn rụt rẻ mà hơi hơi gật đầu. Thiên nhân là cái gì? Tam sắc Ly Miêu lại hỏi. Đông Hoàng. Có thể biến đồ vật ra tới. Tam sắc Ly Miêu ngay sau đó lại hỏi. Đông Hoàng ân một tiếng. Tam sắc Ly Miêu đem đầu một lần nữa chuyển hướng khâu Duyên Bình, Nga. Khâu Tiên Sinh, thiên nhân cùng ảo thuật ra là một cái ý tứ. Khâu Duyên Bình. Đông Hoàng nghi hoặc mà nhìn lại đây, ảo thuật ra. Chơi tạc kỹ. Khâu Duyên Bình thay đổi một cái đơn giản dễ hiểu giải thích phương pháp. Đông Hoàng nắm Tam Sắc Ly Miêu mềm một lỗ thai nhỏ, so chơi tạp kỹ cao cấp nhiều. Tam Sắc Ly Miêu từ trong lỗ mùi phát ra một tiếng nho nhỏ khí hử, một móng vuốt cào khai Đông Hoàng tay. Khâu Duyên Bình nhìn Đông Hoàng chân bóng mu bàn tay thượng thình lình xuất hiện ba đạo huyết chuẩn cờ mờ mờ giờ, không khỏi sao táp lưới, mang huyết tuyến, một chút cũng chưa chảo hạ lưu tình. Đông Hoàng thoáng sửng sốt vài giây, nhìn mắt chính mình mu bàn tay, hơi hơi nheo lại đôi mắt tới. Ngón tay tiêm mật quá miệng vết thương. Chỉ thấy vốn đang ở ra bên ngoài mạo huyết châu miệng vết thương liền như vậy không thấy. Tam sắc ly miêu trận tròn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm kia chỗ miệng vết thương, không thể tin được mà dùng lòng bàn tay thịt lót thấu đi lên vô vô. Đông Hoàng khẽ nhếch đầu, con con khỏe miệng, nông thôn đến tiểu miêu xem ngu đi. Đây là cái gì trị liệu thủ đoạn? Tam sắc ly miêu phùng đông Hoàng vừa mới mặt quá miệng vết thương ngón tay tiêm ngó trái ngó phải, đôi mắt mạo quang, ngươi nói cái ra đi, nhiều ít tiểu cá khô bán cái này kỹ thuật. Đông Hoàng ngón tay tiêm dừng một chút, ai muốn tiểu ca khô? Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn. Ai nói với ngươi này có thể bán? Đông Hoàng suýt nữa bị tam sắc ly miêu này đương nhiên thái độ mang chạy. Hắn không vui mà nhìn trước mắt này chỉ miêu. Đây là tiên thuật. Ma thuật. Ảo thuật ra sao? Tiên thuật. Em không quá minh bạch. Tam sắc ly miêu ngay thẳng mà nói. Ý tứ chính là, chỉ có ta này căn ngón tay, có hiệu quả như vậy. Nga tam sắc ly miêu trong lòng hừ hừ. Vậy ngươi này căn ngón tay, nhiều ít giá. Đông Hoàng hơi hiện kinh ngạc mà trận tròn đôi mắt, khâu duyên bình cũng ngẩn người, này chỉ hoa miêu ý tưởng quá lớn mật. Hù hù ngươi. Tam sắc ly miêu nhét miệng khiêu khích dường như cười, vung cái đuôi, từ đông hoàng trên người nhảy xuống. Đông Hoàng. Khu. Khâu duyên bình không đành lòng nhìn đến đường đường một cái trong truyền thuyết thần tiên bị một con hoa miêu treo đùa, tách ra để tài nói. Ngươi phía trước nói nơi này dị thường cùng Việt vu có quan hệ, vũ sư nhất tộc. Nắm giữ năng lực có thể trọng điệp không gian, chỉ có tiểu giới tử không gian đi. Chẳng lẽ là cái này? Đông Hoàng theo khâu Duyên Bình cấp bậc thang đi, gật đầu nói, không tồi. Đương các ngươi từ tập xuân hội đèn lồng ra tới, cũng đã đi vào Việt Vu giới tử không gian, nơi này cùng chân chính tam phố đông địa lý vị trí tương trọng điệp, chẳng qua càng như là ở một cái khác bất đồng thời gian cùng địa phương. Tam sắc Li Miêu nghe được có chút hồ đồ, nhưng mấu chốt tin tức nó vẫn là lý ra tới, nó bất thiện trừng mắt Đông Hoàng, nói. Ngươi sớm biết rằng chúng ta đi vào địch nhân bấy dập lại không nhắc nhở, là cái gì dụng ý? Ha ha! Đông Hoàng cười khẽ một tiếng, nhìn đặc biệt cảnh giác hoa miêu, nói, nếu các ngươi muốn bắt lấy về vu, nhất định phải tiến vào hắn giới tử không gian. Đương hắn mở ra này giới tử không gian đồng thời, liền ý nghĩa chúng ta đã cùng hắn thân ở cùng khu vực, chỉ cần bước ra chính xác một bước, hắn liền dơ tay có thể với tới. Khâu Duyên Bình khẽ gật đầu, bằng chứng Đông Hoàng cách nói, nghe đồn Việt Vu thao tác giới tử không gian. Càng là nhìn chân thật giới tử không gian, càng là yêu cầu thi thuật giả ở vào giới tử không gian mắt trận trung tâm, khống chế toàn cụ. Đó có phải hay không có thể cho là như vậy, giờ này khắc này, chúng ta nhất cử nhất động đều ở đối phương mí mắt dưới. Cố văn nghiệp hỏi ngược lại. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, lại nói, chúng ta phải rời khỏi này khối địa phương, liền phải phá giới tử không gian, mà phá giới tử không gian, liền phải tìm được thi thuật giả, cũng chính là Việt vu. đây đều là một mạch tương thừa. Việt Vũ sợ là không nghĩ tới kia chỉ Miêu chính là ta bản tôn, lại là đem ta cũng đại ý mà thả tiến vào. Ha ha, cái này không gian hiệu quả đã có thể muốn đại suy giảm. Đông Hoàng cười cười. Tam Sắc Ly Miêu có chút ghét bỏ mà nhìn Đông Hoàng liếc mắt một cái, chuyển hướng tướng quân nhà mình phun tào nói, người nọ khen chính mình khen đến hảo đông cứng, lời này không thích hợp bản nhân tới nói. Cố Văn Nghiệp bưng một trương mặt vô biểu tình mặt nhìn Tam Sắc Ly Miêu, hắn có thể làm ra cái gì phản ứng tới đâu? Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Đông Hoàng. Đông Hoàng trên mặt cười đã cương ở bên kia Khâu Duyên Bình nhấp miệng muốn cười Đông Hoàng hít sâu một hơi Báo cho chính mình đường đường tiên nhân không đáng Cùng một con mèo tích cực Tránh ở mắt trận trung tâm đem một màn này Tất cả đều thu ở trong mắt Việt vũ khí vui vẻ hắn thanh âm tức khắc ở khắp giới tử Trong không gian vang lên Ngươi nha giả dạng làm một con mèo trang nghiêm rồi Gia hội đèn lồng còn trang yêu Cha trộn vào ta giới tử không gian tới Còn không biết xấu hổ đắc ý Cút cho ta đi ra ngoài Theo Việt Vũ này một thanh âm vang lên rơi xuống, đó là nhìn thấy một con thật lớn giàn mua tay từ đỉnh đầu thượng không trung dò ra, ôm đồn hướng đông hoàng. Tam sắc Li Miêu kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên nhảy đến Cố Văn Nghiệp phía sau, run bần bật mà bái trụ Cố Văn Nghiệp gấp gáo, "Tướng quân, tướng quân, này này đây là tay." "Ta thấy được." Cố Văn Nghiệp nói. Đông Hoàng ai nha một tiếng, nhướng nhướng mày, "Thẹn quá thành giận a." Hắn tấm tắc lay động đầu, nhìn ngày đó không trung hình thành bàn tay to hư ảnh, một tiếng kiến trách cho ta tán kia bàn tay to trong hư không hơi hơi hoàng hình phảng phất thật sự muốn tản ra dường như nhưng không bao lâu bàn tay to lại lần nữa ngưng tụ thành hình thể việt vu thanh âm từ không trung truyền đến trao phúng nói đây là ta giới tử không gian ngươi còn đương có thể hô tới gọi đi toàn bằng ngươi một chương miệng a đông hoàng thấp thấp gẩy ta này không phải hù dọa hù dọa ngươi sao ai ai vật nhỏ ngươi chuẩn bị tốt sao điểm này thời gian hẳn là đủ rồi đi khâu duyên bình khẹt miệng hơi chửi vật nhỏ cứ việc luận tuổi luận tư lịch tùy tiện luận cái gì, này một tiếng vật nhỏ hắn đều đến đáp lời, nhưng là nghe tới thật sự quái biến hữu. hắn ân một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất một con mai rùa đã tử vô căn lửa đốt vỡ ra bậc chữ vết dạng, lấy mai rùa bồi toán, là lao tổ tông truyền xuống thủ pháp. rùa đen bồi giáp phồng lên giống thiên, bụng giáp bình thản dường như đại địa, rùa đen giống như là bối thiên tái địa thần thú giống nhau, bị giao cho thượng biết thiên văn hạ biết địa lý linh tính. cứ việc này nhìn như là thuần túy mê tín hoang đường cách nói. Nhưng là đặc biệt tinh chuẩn, Khâu Duyên Bình cũng nói không nên lời đạo lý tới, bất quá dùng tốt vậy dùng. Hắn đầu ra một quả ngũ đế tiền, cao cao dơ lên lại rơi xuống, đứng trước ở mai rùa trung tâm, đoan đoan chính chính mà lợp, không ngã không nghiêng. Này đó là ý nghĩa này một quẻ tính đến tới rồi cho phép, có thể tin. Cùng lúc đó, Tam Trương Phi ra Hoàng Phủ kể sát mai rùa ba mặt, cô đơn một mặt chiều nam bị không khai. Hướng nam. Khâu Duyên Bình thu hồi mai rùa, vừa nói vừa hướng nam diện nhanh chóng chạy tới. Này hết thể phát sinh đến độ ở trước mắt công phu, nguyên bản mấy người chú ý đều bởi vì hư không chống rỗng vươn một con bàn tay to mà hấp dẫn, tất cả đều tập trung ở trên bầu trời, khâu duyên bình thấp người tránh ở cố văn nghiệp sau lưng, trên mặt đất mân mê động tĩnh trong lúc nhất thời thật không ai chú ý tới. Việt Vu sắc mặt trầm xuống, một cái đông hoàng làm hắn theo bản năng đem sở hữu cảnh giác tất cả đều bại ở đối phương trên người, ngược lại đã quên vốn dĩ chính mình đối thủ chính là một cái mới ra đời tiểu tử, hiện tại ngược lại bị đối phương bày một đạo tìm ra chính mình chân thân sở giấu kín phương hướng thật là mất mặt Việt Vu nếu không ngươi đơn giản đứng ra đi đều tính ra ngươi ở đâu lại chơi trốn tìm liền không thú vị Đông Hoàng khuyên đủ ngươi ở Phạm Nhân trước mặt như vậy làm nhảm còn muốn hay không hình tượng Việt Vu hừ lạnh một tiếng rồi nói giơ tay đó là làm hai mặt tưởng hướng trung gian đảo ý đồ trở ngại này đoàn người tiến lên ngươi hỏi một chút này mấy người trừ bỏ kia vật nhỏ còn có ai biết Đông Hoàng cùng Việt Vu hình tượng vốn dĩ liền không có Đông Hoàng mắt trợn trắng, bay lên hư không né tránh. Cố Văn Nghiệp nhanh tay lẹ mắt mà ôm lấy Khâu Duyên Bình nhảy dựng lên, nương mấy khối rơi xuống gạch là điểm, nhảy lên tầng tường. Tam Sắc Li Miêu nhìn hảo hảo chạy vội chạy vội lại đột nhiên ngã xuống hai mặt tường cao mắt tròn váng, bá đạo công trình đâu? Hoa Miêu nhẹ nhàng mà ở Lạc Thạch chi gian xuyên tới xuyên đi, học Cố Văn Nghiệp bộ dáng, mượn lực khiêu hai hạ. Nay yêu cầu chuẩn xác dự phán năng lực, nó suýt nữa một móng nuốt dẫm không, cuối cùng bị Cố Văn Nghiệp kéo một phen dẫn tới. Cố tướng quân thật lợi hại, qua xoáy nhẹ nhàng như vậy, mang theo người còn tránh thoát. Tam sắc ly miêu đẩy mặt sùng bái nói, Đông Hoàng sớm tại ngay từ đầu liền phi ở cách mặt đất mấy mét cao hư không thượng, vốn dĩ hắn xem kia chỉ Tam sắc ly miêu ở lạc thạch chi gian chạy tới chạy lui trốn đến gian An, còn tưởng đi xuống đem miêu nhặt lên đến mang một phen, kết quả lại xem kia chỉ hoa miêu hữu kinh vô hiểm trên mặt đất tưởng, còn chạy tới cô văn nghiệp bên người. một trương miêu mặt liền kém tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ, hắn suy một tiếng. Cảm thấy rõ ràng vẫn là chính mình nhất xoáy khí Phần 95 Chương 95 Việt Vũ Vũ Miêu, ta thực vô tội, cũng thực ủy khuất cờ ác cờ. Đoàn người theo mai rùa bòi toán chỉ thị hướng đi về phía nam Dọc theo đường đi càng thêm thường xuyên trở ngại không ngừng Càng như là mặt bên bằng chứng con đường này chính xác Việt Vũ vốn là tính toán đem khâu duyên bình cố văn nghiệp đoàn người dẫn vào giới tử không gian sau Đem này hai người vây ở giới tử không gian bên trong Đổi hai cái thế giới thời không trôi đi cảm Ngoại giới bình thường trôi đi một ngày thời gian, liền tương đương với giới tử không gian chung 10 năm, như vậy thật lớn sai biệt, cũng đủ đem vây ở trong đó bất luận kẻ nào bước đến không thể không từ bỏ. Nhưng là Đông Hoàng ngoại ý muốn tiến vào lại là quái dày Việt Vu kế hoạch, phá hắn giới tử không gian đối Đông Hoàng tới nói nhưng không tính là cái gì việc khó, Việt Vu luống cuống tay chân, một bên đã nghĩ muốn trở ngại bọn họ tìm tới nệm bước, một bên lại nghĩ như thế nào giảng Đông Hoàng đuổi ra ngoài. Hư vô bàn tay to tuy rằng không phải Đông Hoàng hô quát một tiếng là có thể bị lui tắn mất, nhưng cũng vô pháp đem Đông Hoàng đuổi ra giới tử không gian. Việt Vũ nhìn càng ngày càng tiếp cận đoàn người, không khỏi có chút buồn bực. Hán thiên hỏa bị kia khâu ra tiểu bối gọi tới vô căn thủy diệt, hán cuốn xa bị gió to quát tán, hán. Tóm lại Việt Vũ không nghĩ nói thêm, thật sự không phải cái gì mặt giải sự tình. Đương nhiên muốn lại lấy chút giữ nhà bản lĩnh ra tới, khâu ra kia tiểu bối còn có thể hay không tiếp chiêu liền nói không chừng Nhưng là khâu ra tiểu bối vô pháp tiếp, Đông Hoàng không còn ở bên cạnh không ra tay quá sao. Chọc tới Đông Hoàng tự mình động thủ, kia hắn cái này tiểu không gian cũng không sai biệt lắm chơi xong rồi. Việt Vũ cảm thấy hắn căn bản là không nên ở lúc trước đáp ứng kia kẻ điên, sau đó lại trêu chọc đến Đông Hoàng kia đoàn người, bằng không hắn còn có thể vui vui vẻ vẻ ở cái này kỳ diệu thế giới hôn ăn hôn uống, cũng không cần phải bị Đông Hoàng một đồn truy. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Việt Vũ một bên cấp những người đó rơi xuống ngang chân. Một bên trong lòng đã bắt đầu đánh lên bản tính nhỏ, đến lúc đó thật mặt đối mặt đối thượng, hắn nên như thế nào không mất cốt khí mà chịu thua, thảo cái tha. Là cái dạng này, người buông tha ta, ta cũng buông tha người, coi như việc này này tiền chưa từng phát sinh như thế nào. Việt Vũ nhìn đi đến chính mình trước mặt đoàn người, đột nhiên mở miệng đoạt tiên cơ nói. Khâu Duyên Bình sửng sốt một chút, chưa bao giờ nghĩ tới nhìn thấy Việt Vũ đệ nhất mặt, đối phương sẽ là nói như vậy một câu. Haha, ha. còn nói muốn ta chú ý chút hình tượng. Ngươi lời này nói liền có hình tượng đang nói. Đông Hoàng không lưu tình chút nào mặt mà chê cười nói: "Việt Vũ, ngươi muốn đem chuyện này lật qua thiên?" Khâu Duyên Bình mở miệng hỏi. Việt Vũ nhìn về phía Khâu Duyên Bình, thầm nghĩ vẫn là Khâu gia tiểu bối thượng nói một ít, hắn hơi gật đầu nói được, "Không sai. Như vậy những cái đó bị nhốt ở quan tài trong phòng hài tử như thế nào lật qua thiên? Ngươi đã làm những cái đó sự tình, chỉ dựa vào một câu phiên thiên liền thật sự có thể lật qua thiên sao?" Việt Vu tạm dừng một chút, Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng, đứa nhỏ này đang nói cái gì đâu. Đông Hoàng hoàn xuống tay cánh tay nghiêng nhìn về phía Việt Vũ, trang. Bằng không ngươi cảm thấy ta là vì cái gì mới muốn đem ngươi mang đi. Không phải bởi vì ta đem hoa là thảo bán cho những cái đó tiểu miêu hút. Việt Vũ hỏi ngược lại. Ngươi thật là miêu tay buôn ma Tuy à. Đông Hoàng liễu lưới. Quả nhiên là ngươi. Cố văn nghiệp tiến lên một bước, tính toán đem người chính mà liền pháp. Khu, từ từ. Việt Vũ vội vàng xua xua tay, đây là các ngươi tinh cầu hoàng đế kêu ta làm, ta một giới bình dân ta có thể làm sao bây giờ đâu. Đông Hoàng nhìn Việt Vũ, như là lần đầu tiên nhận thức người này giống nhau, một giới bình dân. Hắn ngai chữ nhướng mày đầu. Việt Vũ chừng hướng hắn, miêu tay buôn ma túy làm sao vậy. Ta cũng là một cái có nguyên tắc miêu tay buôn ma túy, ta chính là đem hoa la thảo độc tố thành phần đi trừ bỏ mới bán cho những cái đó tiểu thèm yêu. Ngươi có thể đi trừ hoa la thảo độc tố thành phần. Tam sắc Ly vừa nghe có chút kích động, đây là cái gì kỹ thuật? Việt Vũ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trước mặt duy nhất một con mèo trên người, cái này sao? Tiên thuật, em có thể mua sao? Cái này sao Việt Vũ lần này tự hỏi thời gian càng dài, mua con người của ta, tới giúp ngươi làm đi trừ độc tố thành phần bước đi nhưng thật ra có thể. Muốn nhiều ít tiểu cá khô, ta có rất nhiều tiền. Tam sắc Ly Miêu một bộ coi tiền như rác bộ dáng, khờ khạo mà nhìn Việt Vũ. Đông Hoàng tức khắc lão đại không vui mà kéo dài quá mặt, này tiểu miêu như thế nào như vậy ngốc y vũ đâu. Ta muốn tiểu cá khô làm cái gì? Việt vũ nghi hoặc mà nhìn tam sắc ly miêu. Vậy ngươi muốn cái gì mới có thể làm ta mua ngươi? Tam sắc ly miêu cũng nghi hoặc mà nghiêng đầu. Cố văn nghiệp ở bên cạnh nghe chính mình thuộc hạ đem để tài càng chạy càng thiên, rốt cuộc ra tiếng đánh gậy hai người nói, hoa hoa, đừng ngắt lời. Tam sắc ly miêu nhìn về phía cố văn nghiệp, kích động mà miêu miêu kêu lên, tướng quân. Cái này kỹ thuật có thể làm miêu tay buôn ma túy đi lên chính đạo A. Không có độc tố hoa la thảo liền sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn, buôn bán hoa la thảo thương nhân cũng liền cùng đứng đắn thương nhân không có gì khác nhau. Đúng không đúng không, không có độc cũng sẽ không trí nghiện thuốc viện, thật tốt A. Việt vụ ở một bên phụ họa Khâu Duyên Bình cảm thấy chính mình đầu đều lớn, một cái hai cái đều ở đem đề tài mang chạy, hắn sắc mặt không hảo mà mở miệng, do hỏi, quan tài phòng sự tình, ngươi chút nào không biết tình. Thật sự không biết tình. Việt Vũ thành khẩn mà nháy hắn mắt to. Khâu Duyên Bình, quan tài phòng không phải ngươi đồ vật. Ta còn nhớ rõ ngươi khi đó lấy tới cùng ta khoe khoang khoe ra, nói được tới rồi hiếm lạ tiểu ngoạn ý như đâu. Đông Hoàng Vạch Trần nói, Việt Vũ trên mặt cứng đờ, hiện ra xấu hổ ngượng ngùng. hắn loát loát trên người bạch ý không nhiều ít nếp nhăn, nói, bị ta linh sủng ngậm đi không biết ném chỗ nào rồi. Ngươi đoán ta tin hay không ngươi nói mê sảng? Ngươi đều nói ta nói chính là mê sảng, còn làm ta đoán cái gì? Việt Vũ mắt trợn trắng, nhưng là này quan tài phòng hiện tại thật sự không ở ta trên tay. Khâu ra kia hải tử nói sự tình ta cũng đích đích xác sắc, sắc không biết tình, cùng ta không quan hệ. Ta Việt Vũ đã làm sự tình gì, cũng không chống chế, đây là nguyên tắc. Hắn một thân chính khí mà ngẩng đầu. Vậy ngươi linh sủng hiện giờ ở nơi nào? Khâu Duyên Bình hỏi. Sơ tới thế giới này không mấy ngày, chê ta làm ra thức ăn không tốt, tiểu ra. Việt Vũ tức giận mà nói. Khâu Duyên Bình. Này thức ăn rốt cuộc đến có bao nhiêu kém mới có thể đem chính mình linh thú bức cho kiểu ra A. Đông Hoàng có chút buồn cười. liền ăn mấy đốn tố mà thôi. Việt Vũ cảm thấy chính mình cũng thực ủy khuất A. Mới đến không có tiền, chỉ có thể đào mấy cây cỏ dại sung đỡ đói. Đừng nói bọn họ thần tiên nên tích lốc, đánh dám Cái nào thần tiên nghe mùi hương còn sẽ không chảy nước miếng A. Đây là bình thường sinh lý phản ứng. Phần 96 Chương 96 Việt Vũ 02 Vũ Miêu, ta láo hổ ngốc y vũ. Việt Vũ một phen nói đến đúng lý hợp tình, lại là trong lúc nhất thời làm đông hoàng ở bên trong đoàn người đều có chút á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì hảo. Liên tiếp ăn mấy đốn tố liền kiểu ra. Người kia cái gì sủng vật, như thế nào như vậy tiểu khí. Đưa tới quân bộ thất xử hơn 2 ngày, cố tướng quân ra ngựa, bảo đảm 2 ngày liền đem ngươi sủng vật hơn đến dễ bảo, chỉ nghe cố tướng quân nói. Tam sắc li miêu liếm liếm môi, nhớ năm đó ngay từ đầu quân bộ thất xử, kia đều là nhiều hồn người đãi địa phương A Hiện tại đều bị cố tướng quân sửa trị đến như vậy quy củ, huấn một con tiểu khí sùng vật tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ngươi chỉ cần tới cấp chúng ta đi trừ hoa la thảo nội độc tố làm trao đổi liền hảo. Cố Văn nghiệp ở bên cạnh nghe có chút khí cười, hắn nhìn thoáng qua hơi hơi tả hữu hoảng cái đuôi làm ra đàm phán tư thái tam sắc lim miêu, Khi nào quân bộ thất sự biến thành thuần thu chàng, hắn biến thành thuần thú viên. Việt Vu Nhất châm kiến huyết mà chỉ nói, ta linh sủng, Nghe ngươi kia cái gì cố tướng quân nói làm cái gì? Không tiến không tiễn. Việt Vũ liên tục lắc đầu, chính mình linh sủng chạy tới nghe người khác nói đi, kia vẫn là chính mình linh sủng sao. Này tiểu hoa miêu nhìn liền không phải cái thành thật miêu, quả nhiên một chút đều không thành thật. Nếu ngươi không có làm những cái đó sự tình, vậy ngươi hiện tại đây là đang làm gì? Vì cái gì cùng bọn họ đối thượng? Đông Hoàng hỏi. Việt Vũ mở ra tay, này không phải các ngươi hoàng đế muốn ta làm sao, ta đây cũng không phải là cũng đến bách với sinh kế. Rốt cuộc ta cũng không nghĩ liên tiếp mấy đốn đều ăn chay. Tam sát Ly Miêu cảm thấy trước mắt người này cũng nên bị đưa tới quân bộ thất xử sửa trị sửa trị. Cái năn sao có thể hành? Đông Hoàng muốn đem Việt Vũ đầu kẹ ra đến xem, bên trong có phải hay không ở thời không phát sinh hỗn loạn xuyên qua mà đến thời điểm bị chân không bất thời giờ tất cả đồ vật. Vậy ngươi xem, ngươi là muốn ăn điểm thịt, vẫn là tưởng hiện tại bị ta mang về bầu trời quan đại lao. Ta đây cũng không phải là liền muốn ăn điểm thịt. Việt Vũ cảm thấy này không nhưng tuyển tính A, hắn vẫn là đến đi theo Hoàng đế hốn. Đông Hoàng suy nghĩ chính mình đều là đang nói thứ gì đâu, đại khái là bị Việt Vũ ngu xuẩn lây bệnh tới rồi. Việt Vũ, phóng lý lương thí. Ta này có tiểu ca khô, người muốn sao? Tam sắc ly miêu đào đào chính mình trảo trên cổ tay chứa đựng khí, lấy ra một phen tiểu ca khô, mở ra móng nuốt nhìn Việt Vũ. Ai nha, muốn muốn, thèm chết buồn tiên. Việt Vũ vội vàng từ cao tòa thượng chạy xuống tới, ai nói này tiểu hoa miêu không thành thật tới. Rõ ràng là cái tiểu khả ái. Hắn ôm lấy tam sắc ly miêu hung hăng xoa nhẹ hai hạ đầu, liền kém bế lên tới muốn hôn một cái. Trời biết hắn tới thế giới này bị nhiều ít khổ cờ ác cờ. Mệnh quá độ, đai lưng đều khoan một vòng. Làm gì đâu làm gì đâu. Đông Hoàng ra tiếng, còn không có tới kịp đem Việt Vu nhắc tới một bên đi, kia chỉ hoa miêu liền lượng ra móng nuốt trực tiếp cảo khai Việt Vu khỏe miệng. Việt Vu, Đông Hoàng T Khâu duyên bình cố văn nghiệp Khâu duyên bình vội vàng đem tam sắc ly miêu xả tiến trong lòng ngực. Để lại hoa miêu không an phận tay chân, tam sắc ly miêu ủy khuất mà nhìn khâu duyên bình, khâu tiên sinh, người này đều phải đem đầu của ta thượng mau rút chọc cờ á cờ. Khâu duyên bình trầm mặc mà nhìn thoáng qua hoa miêu chán, hình như là thiếu một tiểu lót mau. Việt Vũ nghe hoa miêu nói, đột nhiên có chút trột dạ mà nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay, ai, người này miêu như thế nào dễ dàng như vậy rất mau đầu. Người câm miệng, người câm miệng. tam sắc ly miêu nâng lên móng vuốt ôm lấy chính mình phản phất đã chọc đầu, tặc mau kêu lên Cố văn nghiệp đem ăn vạ khâu duyên bình trong lòng ngực hoa miêu sách ra tới. Tam sắc li miêu còn không có phản ứng lại đây chính mình bị nhất kính yêu cố tướng quân nhắc tới tới, đã bị ném tới rồi một bên đi. Đông hoàng nhìn hoa miêu chống rông phiên lăn lộn mấy vòng, theo bản năng dịch qua đi muốn tiếp được, liền nhìn đến hoa miêu lấy làm người cảm thấy không thể tưởng tượng tần suất bốn trảo chiều xuống đất vững vàng dừng ở chính mình trong lòng ngực. Đông hoàng còn tưởng rằng liền kia lăn lộn mấy vòng, này chỉ hoa miêu ít nhất đến quăng ngã cái lưng giữa đại địa mới là. Tam sắc ly miêu bái trụ đông hoàng quần áo, nuốt nuốt nước miếng, nó quên mất tướng quân phu nhân ôm ấp là bỏ không được cờ á cờ. Hoa miêu đau lòng mà sờ sờ đầu mình, tam giác lô thai bị khuất mà bình bỏ xuống dưới, xem đến Việt vu đều có chút ngượng ngùng. Còn không phải là mấy cây mau sao, ai, ta cho ngươi thúc giục mấy cây ra tới là được. Việt vu khoát tay, nói liền phải cho hoa miêu biến điểm pháp thuật ra tới đền bù một chút. Khâu duyên bình thâm giác Việt vu không đáng tin cậy, ra tiếng ngắt lời nói. Dục sinh ra tới lông tóc cùng vốn di con mau thoạt nhìn hẳn là không quá giống nhau đi. Khẳng định không giống nhau a? Việt Vu nói được đương nhiên, quay đầu hỏi tam sắc ly miêu, người muốn cái gì nhan sắc? Thất sắc cầu vòng sắc ta cũng có thể biến, đúng rồi người muốn dài hơn. Ba tốc có đủ hay không? Khẳng định so với ta vừa rồi loát xuống dưới trường. Tam sắc ly miêu run bẩn bật, ta từ bỏ ta từ bỏ. Bồn miêu anh tuấn thần võ quyết không thể bị tên ngốc này hủy hoại cờ ác cờ. Khách khí như vậy a. Ra đây nhiều ngưỡng ngùng. Việt Vũ nhấp môi, cảm thấy có thể giữ lại một chút. Vậy ngươi tới làm mấy ngày lao công đi, đi trừ hoa la thảo độc tố coi như là bồi thường. Tam sắc ly miêu nói. Việt Vũ. Không cần liền không cần đi. Đông Hoàng nghe một người một miêu ngươi một câu ta một câu tranh cãi pha trò, như là người quen dường như, có chút buồn bực, trong lòng ngực này chỉ miêu như thế nào lời nói nhiều như vậy, như vậy tự quen thuộc. Tam sắc ly miêu ghé vào Đông Hoàng cánh tay thượng hồn nhiên bất giác có cái gì vấn đề. Non nửa cái thân thể lộ ở bên ngoài, hai chỉ chân trước đáp ở Đông Hoàng cánh tay thượng, nhìn Việt Vu nói: Ngươi người này, an ta tiểu cà khô, rút chọc ta mau, như thế nào còn mềm cứng không ăn đâu. Nó không vui mà vỗ vô Đông Hoàng cánh tay, như là chụp bàn giường như biểu tình nghiêm túc. Tiểu Miêu lòng bàn tay thịt lót mềm mại ôn ôn, bên cạnh một vòng bao, Đông Hoàng cảm thấy chính mình bị Miêu chảo tử như vậy chụp hai hạ, trái tim đều có chút tê tê dại dại lên. Đông Hoàng không biết ở một thế giới khác thượng, giống hắn như vậy phản ứng. Có một loại danh hiệu kêu miêu nô. Việt Vũ chấp trước mắt, vậy ngươi lấy ta làm sao bây giờ? Tam sát ly miêu dựng thẳng lên cái đôi tới, cực kỳ bất mãn mà mị thượng đôi mắt. Khâu duyên bình ở một bên cùng cố văn nghiệp kề thai nói nhỏ, hảo vô sỉ. Khi thật con hảo, ta đã thấy càng vô sỉ. Cố văn nghiệp nghiêm túc nói. Vậy ngươi như thế nào làm? Đánh phục tùng. Việt Vũ uy uy hai tiếng, ta đều nghe được a Đông Hoàng sách một tiếng, phương pháp này nhưng thật ra không tồi. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Việt Vũ lập tức cảnh giác lên, thật muốn đánh A. Xem ngươi biểu hiện A. Đông Hoàng nói, hắn dơ tay nhẹ nhàng theo hoa miêu lưng thượng miêu, hoa miêu nết lên cái đôi lại chậm dãi thuận theo mà rũ đi xuống. Nói thật, ta thật không có làm cái gì quá mức sự tình đi, tuy rằng muốn làm, nhưng là cũng không thành công có phải hay không. Lão Tổ Tông nói qua một câu, khâu ra tiểu tử ngươi nghe qua không, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi buông tha ta, ta cũng buông tha ngươi. Việt Vũ nói, Hắn ngừng nghỉ đốn một giây, chuyện vừa chuyển, không lưu tình chút nào bán chính mình linh sủng, lại nói, kia quan tài phòng sự tình, cũng là ta linh sủng gây ra, hoan, có đầu nợ có chủ, nếu không các ngươi đi tìm nó đi. Ta rốt cuộc biết ngươi linh sủng vì cái gì kiểu ra. Đông Hoàng Kinh thường mà nhìn Việt Vu liếc mắt một cái. Việt Vu, lời nói không thể như vậy nói, rốt cuộc ta cũng là cái có nguyên tắc người, linh sủng làm chuyện sai lầm, tự nhiên muốn nó đứng ra gánh vác trách nhiệm. Hắn nói được chính khí lâm nhiên. Hoa ở đông hoàng cánh tay tam sắc ly miêu phụ họa gật đầu tán đồng, ân, nói được không sai. Đông hoàng run run trong lòng ngực tiểu miêu, ngươi cùng ai chạm một đội đâu. Dù sao bất hòa ngươi. Tam sắc ly miêu hừ một tiếng, nhìn thoáng qua mặc ở đông hoàng trên người quần áo của mình, trong lô mùi hết giận. Đông hoàng, vậy ngươi sủng vật đâu? Tam sắc ly miêu hỏi, ở đâu? hừ, cái kia không lương tâm, ta không đi tìm. Việt vũ kiêu ngạo mà dơ dơ lên cằm. Vậy ngươi tốt nhất hiện tại tìm lên. Đông Hoàng nói, ngươi kia chỉ linh thú đã trợ phạm nhân hạ rất nhiều vi phạm thiên đạo sự tình, chờ sự tình tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi, kia chỉ linh thú mới bị tìm được, vậy phải bị dịch đi linh cốt biếm hạ tiên giới. Việt Vu hơi hơi mở to hai mắt, kia láo hổ không như vậy ngốc đi. Ngươi làm sự cũng không nhường một tất ca. Đông Hoàng ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua Chu Vi nói. Việt Vu đều nói thu tùy chủ nhân, lời nói là không sai. Việt Vu, phóng lý lương thí bất quá xác thật kia chỉ láo hổ là có điểm lốc việt vu không thể không ở trong lòng thừa nhận hắn buông ra linh thức nhắm mắt tinh tế giả quét lên những người khác đứng ở tại chỗ chờ đợi qua sau một lúc lâu việt vu mở mắt ra khâu duyên bình hỏi tìm được rồi việt vu ta quên thời bỏ giới tử không gian vừa rồi quét một vòng tất cả đều là ở giới tử trong không gian khó trách trừ bỏ bọn họ ở ngoài người nào cái gì sinh mệnh thể cũng chưa quét đến thú tùy chủ nhân trừ bỏ việt vu bên ngoài Mọi người ở trong lòng nghĩ như vậy. Giải khai giới tử không gian sau, trong ngáy mắt, đoàn người bên người tất cả đều trên đầy. Rốt cuộc đêm nay là náo nhiệt tập xuân hội đèn lồng ngày hôm sau. Phố lớn ngõi nhỏ đều là người không kỳ quái. Bọn họ tuy rằng trống rông xuất hiện, nhưng là trên phố này nơi nơi là người là bán hàng rong. Không ai đem chú ý đặt ở trên đường người đi đường trên người. Đảo cũng không khiến cho nhiều ít ồn ào. Đại hoàng mắt sắc mà thấy được cố văn nghiệp đoàn người, cầm trong tay cá bánh dơ lên cánh tay vây vây, cố tướng quân. Cố tướng quân, ta ở chỗ này đâu? Cố tướng quân, là cái kia cố tướng quân sao? Ở đâu ở đâu? Nào cố tướng quân, ngươi làm miêu học cái gì lang kê Miêu miêu miêu cố tướng quân xem ta. Đại hoàng ý thức được chính mình phạm sai lầm, vội vàng thu hồi cánh tay, đem cá bánh nhét vào miệng mình, tiểu tâm mà che giấu chính mình thân hình, hạ thấp tồn tại cảm. Cố tướng quân, bại lộ lạc. Đại hoàng ở vô tuyến điện một đầu tiểu tiểu thanh hội báo. Cố văn nghiệp, cảm ơn ta đã biết. Không khách khí, đây là ta chức trách. Đại Hoàng Miêu ngay thẳng mà nói. Phần 97 Chương 97 Việt Vu Vũ 3 Cố Miêu, các ngươi liền tại nơi đây, không cần lộn xộn. Bởi vì mỗi chỉ Đại Hoàng Miêu sơ ý, làm Cố Văn Nghiệp thân phận bại lộ ở trước công chúng, khiến cho Quảng Đại Đàn Miêu nóng bỏng gây xem. Cố Văn Nghiệp không thể không mang theo đoàn người một bên tiếp thu đại gia chú Mục Lễ, một bên gian nan mà ở Miêu Đàn Trung di động nện bước đi ra ngoài. Bọn họ ở tập xuân hội đèn lồng bên ngoài trên đường cái. Này một mảnh khu vực nhưng thật ra đối hình thái không có nhiều ít yêu cầu, đã có miêu hình hiện thân, cũng có nhân hình hiện thân, cố văn nghiệp đoàn người tê tại đây đám người miêu trong đàn, thật sự là không dám đại biên độ mà di động, sợ dưới chân một cái không lưu ý, dấm lên nào chỉ miêu. Hướng nơi này đi. Việt Vũ chỉ một phương hướng nói. Theo hắn này một tiếng rơi xuống, đám người miêu đàn tự động hướng tới Việt Vũ theo như lời cái này phương hướng hối đi. Việt Vũ thấy thế lập tức đi đầu hướng một cái khác phương hướng đi đến. Như thế mở rộng chi nhánh đi rồi rất nhiều lần, cuối cùng đi theo đám người miêu đàn dần dần thiếu, tới rồi mặt sau chỉ có mơ hồ mấy chỉ tiểu miêu đi theo, bị cố văn nghiệp quay đầu lại liên tiếp nhìn hai mắt sau, ngượng ngùng tiểu cái đôi hợp lại mong đốt, ngượng ngùng lại đi phía trước theo. Người nhiều thời điểm, xem náo nhiệt đi theo theo đuôi không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, ít người chỉ còn lại có con số người, lại đi theo liền có vẻ chính mình thêm vào hành xử khác người, lập tức liền ngượng ngùng đi phía trước gần chút nữa. Này để chỗ nào nhi đều là giống nhau. Việt Vũ mang theo đội ngũ thuận lợi từ biển người miêu trong biển thoát khỏi ra tới, đắc ý mà nhướng mày sao, nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có nhân khí, này về sau nên kiến một cái từ đường, mỗi ngày đều có người tới thượng cống hương khói, không biết có thể tích góp đến nhiều ít công đức. Ân, Cố văn nghiệp phát ra một cái nghi hoặc giọng núi. Khâu Duyên Bình mở miệng ngắt lời nói, đừng nghe hắn xả con bê. Chịu người cung phụng hương khói, đó là người chết chịu, Việt Vũ người này nói lời này. Liền so trực tiếp chú người chết hảo một chút Ai xả con bê, ngươi cho rằng ngươi hiện tại một thân công đức từ đâu ra Liền ngươi người tốt chuyện tốt làm cả đời Cũng tích cóc không đến nhanh như vậy Còn không phải bên kia hoàng đế cho ngươi dựng lên lớn lớn bé bé mười tới tòa tư đường Mỗi ngày chịu người hương khói cung phụng tích cóc ra tới Việt Vu bất mãn mà trừng mắt nhìn khâu duyên bình liếc mắt một cái phản bác nói Khâu duyên bình sửng sốt, hoàng đế Việt Vu ân hừ một tiếng phát ra một cái giọng mũi Khâu Duyên Bình thật đúng là không nghĩ tới hắn đến bây giờ mới thôi trên người nhiều ít công đức là như thế nào tới. Trên thực tế hắn có một đoạn thời gian không đi để ý qua, công đức phô đồ vật giá cả từ trước đến nay cao đến thái quá. Hắn thay đổi ngày thường thường dùng đồ vật sau, mặt khác có thể trực tiếp động thủ làm được. Hắn liền đơn giản tự cấp tự túc bởi vậy hiện tại chính mình có bao nhiêu công đức tinh quang, chính hắn trong lòng cũng chưa cái phổ. Bị Việt Vũ như vậy vừa nói, khâu Duyên Bình nhưng thật ra nhớ tới xem một cái. Suốt 800 vạn công đức. Cái này số lượng tuyệt không phải hắn ở cái này địa phương tích cóc đến ra tới. Này đó công đức là hoàng đế dựng lên từ đường tích cóc hạ. Khâu Duyên Bình có một cái chớp mắt hoàng hốt, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn đã chết lúc sau, hoàng đế còn tưởng được đến cho hắn dựng lên từ đường, cung đời sau tế bái. Hắn hơi hơi cong cong khỏe miệng, hắn giúp hoàng đế nhiều như vậy, cũng không tính bạch giúp, hoàng đế quả nhiên là một cái trọng nhân nghĩa người. Mà có nhân có nghĩa, thiên hạ liền tính bất bình, cũng sẽ không bị họa loạn đến chỗ nào đi. Khâu Duyên Bình cùng Việt Vũ đi đến một luật đi, thoáng trước với cô Văn Nghiệp mấy mét, hắn hạ giọng hỏi, ta có một vấn đề, nơi này, cùng ta đã từng đãi địa phương, có quan hệ gì? Ta vì cái gì sẽ đến? Ta đã từng đãi địa phương hiện giờ lại ra sao? Quan hệ? Không quan hệ a. Việt Vũ chấp trước mắt, ngươi không phải bị thiên đạo trừng phạt sao? Bất quá công đức tương để, cuối cùng không đem ngươi hoàn toàn đánh chết, ngược lại tới rồi nơi này thôi. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, một phương đại thế giới. Muôn vàng tiểu thế giới, bất quá là từ nơi này tới nơi này. Việt Vu ngón tay tiêm khoa tay muối chân một chút, ngươi muốn biết như vậy nhiều làm cái gì? Hảo hảo tồn tại chính là. Hắn một chút khâu duyên bình đầu, thong thả ung dung mà đi phía trước đi. Cố Văn Nghiệp xem Khâu Duyên Bình đứng ở tại chỗ có chút chố mắt, hắn đi lên tới thấp thấp gọi một tiếng, "Khâu tiên sinh." A Khâu Duyên Bình lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, Cố Văn Nghiệp trong mắt mơ hồ nghi hoặc sầu lo làm Khâu Duyên Bình hiểu được Việt Vu lời nói. Hắn đôi khi vẫn là quá niệm chuyện quá khứ, hoàng đế sống được thế nào, nơi đó trở nên thế nào, cùng hắn hiện tại không có quan hệ, hắn hảo hảo nắm lấy trước mắt sinh hoạt, trước mắt nhân tài là, hắn lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nghị thông suốt chuyện. Các người đổi kịp tha láo hổ tại đây đầu đâu. Việt Vũ nhìn xem lạc đội hai người, hô. Đông Hoàng vây vây tay, ý bảo Việt Vũ đi phía trước tiếp tục đi, người đi người chính là, kia hai người lại không phải hài tử còn sẽ tụt lại phía sau không thành. Giống cái lải nhải phụ nhân dường như, còn nói phải chú ý hình tượng đâu, ngươi hình tượng đâu. Ngươi hiện tại liền không lải nhải. Việt Vu hỏi lại một ngụm, sau đó chặt chẽ nhắm lại miệng, nhậm Đông Hoàng nói cái gì đều không há mồm tiếp lời. Đông Hoàng, cái này phương hướng, là hướng tới tinh tế hoàng thất cung điện đàn phương hướng. Cố văn nghiệp ở Việt Vu cùng Đông Hoàng đơn phương đấu võ mồm thời điểm, bất chi Giác đã đi ở hai người phía trước, hắn ngăn trở đang muốn đi phía trước bước ra một bước Việt Vu, nói, lại đi phía trước đi. Chính là hoàng thất cung điện đàn bên trong, ngươi sủng vật thật sự ở bên trong này. Nhìn đến kia chàng nhòn nhọn tháp cao sao. Ta kia chỉ lão hổ liền ở bên trong. Việc vu dơ tay chỉ chỉ, không chỉ có nói phương hướng, còn cụ thể tới rồi địa điểm, hiện nhiên là đối cố văn nghiệp vấn đề bất mãn, phản bác. Chúng ta không thể cứ như vậy đi vào, từ nay một mảnh khu vực lại thâm nhập, đều là hạt phòng hộ tầng, tuần tra vệ binh lặp lại tuần tra, cho dù ta có giấy thông hành, cũng gần chỉ có thể dung một mình ta tiến vào mang không được càng nhiều người. Cố văn nghiệp không có phản ứng Việt Vũ bất mãn, chỉ là tiếp tục nói tiếp. Hắn đối hoàng thất an toàn phòng hộ hệ thống hiểu biết có thể nói là nhất toàn diện, này bộ hệ thống vốn di chính là hắn vì hoàng thất thiết kế, tuần tra vệ binh lặp lại tần suất cùng khoảng cách cũng đều là hắn dựa theo tinh tế tính toán đo lường đến ra tốt nhất phương án, có thể nói là gần như hoàn mỹ. Bọn họ này đoàn người lại đi phía trước lô mang đi trước, đi không đến 10 mét, liền phải bị tuần tra vệ binh bao quanh vây quanh. Cố văn nghiệp hơi làm do dự sau mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này đợi, đừng chạy động, chờ ta trở lại. Hắn quét chính mình giấy thông hành tiến vào sau, ước chừng qua 10 tới phút thời gian, lại từ bên trong ra tới, lúc này trên tay hắn treo tam trương giấy thông hành, phân phát cho khâu Duyên Bình, Việt Vũ cùng Đông Hoàng. Này tam trương giấy thông hành chỉ là thấp nhất cấp giấy thông hành, không cần phân biệt nhân thể đặc thù, chỉ có thể thông qua cơ bản nhất ngại cửa, bất quá ngươi sở chỉ kia tràng tháp cao đều không phải là trọng điểm giam xem bảo hộ địa phương. Cũng ít có người sẽ ở tại nơi đó, như vậy giấy thông hành hẳn là như vậy đủ rồi. Cố văn nghiệp giải thích nói, hắn không có cấp hoa miêu cũng chuẩn bị một trường. Hoa hoa, ngươi liền lưu tại nơi này làm tiếp ứng, chúng ta thực mau sẽ trở về. Là. tướng quân. Đúng rồi, ngươi còn có hay không tiểu cá khô. Hoặc là khác hơn an vặt. Cho ta một ít. Việt Vũ đang định đi theo cố văn nghiệp bọn họ đi vào, bước chân một đốn, nhớ tới cái gì, hỏi tam sắc ly miêu nói. Tam Sắc Ly Miêu nghi hoặc mà nhìn Việt Vu, có là có nó mở ra chảo trên cổ tay chứa lượng khí, đảo ra không ít tân vật, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Ta sợ kia chỉ lão hổ vui đến quên cả trời đất, không muốn rời đi." Việt Vu nói, bắt một phen giấu ở trong tay háo, "Đạt tạ. Loại này sùng vật thật sự yêu cầu hảo hảo quản giáo." Tam Sắc Ly Miêu rất tưởng lại lần nữa an lợi một chút chúng nó thật sự, nhưng là suy xét đến cố tướng quân đã đi đầu đi vào, Tam Sắc Ly Miêu sửa miệng thúc giục nói: Ngươi mau cùng thượng tướng quân A đi vào đường chạy loạn, đừng cho tướng quân thêm phiền toái. Việt Vũ. Việt Vũ xoay người soát giấy thông hành, đuổi kịp đại bộ đội. Đi đâu vậy? Đông Hoàng hỏi. Muốn ăn vật đi. Việt Vũ lấy ra một khối tiểu cá khô nhét vào trong miệng. Bốn người hướng tới tháp cao phương hướng đi, vệ binh tuần tra lộ tuyến cùng thời gian đều là Cố Văn Nghiệp thân thủ an bài, quen thuộc thật sự, mang theo người ở mấy cái không chớp mắt điểm mù góc chờ vài giây, trở ra, đó là nên ngang né tránh vệ binh. Này mấy chương giấy thông hành ngươi từ chỗ nào làm ra? Khâu Duyên Bình nghi hoặc hỏi. Vệ binh trên người đều có một chương như vậy cấp bậc giấy thông hành. Cố văn nghiệp nói. Ngươi đoạt nhất ban. Khâu Duyên Bình liễu lưới. Ân. Khâu Duyên Bình nhìn lướt qua phía sau kia nhất ban ba người vệ binh đội. tựa hồ minh bạch vì cái gì kia chỉ tam sắc li miêu chỉ có thể lưu tại bên ngoài tiếp ứng. Nhất ban vệ binh đội bị đánh cướp tình huống. Nhiều lắm cách cái 10 phút thay ca thời gian phải bị phát hiện bởi vậy bọn họ thời gian không chấp nhận được bọn họ chầm gì gì mà đi đoàn người nhanh chóng bước lên tháp cao tìm được rồi nằm ở trên đệm mềm màu trắng lão hổ chán thượng hắc bạch sọc họa thành một cái vương thuật nhìn uy phong lấm lấm. giờ này khắc này này đầu uy phong lấm lốm đại miêu hạp con mắt ở thiền viên còn đánh khò khè, phun nước nóng hơi thở việt vu đi đến nó trước mặt cổ tay háo và tháo còn bị nó phun ra hơi thở thổi bay nho nhỏ một cái độ cung việt vu lôi kéo lão hổ nửa vòng tròn lỗ thay dùng một chút lực Liền đem này đầu đức có hơn phân nửa cái thành niên nam nhân độ cao lão hổ túm hạ đè mềm, "Chúng ta đi." Bạch hổ cả kinh mở to mắt, há mồm liền phải một tiếng giống, bị Việt Vu một cái tắt bưng kín hổ miệng, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Bạch hổ nhìn chăm chú nhận ra là chính mình chủ nhân, lập tức ngoan ngoãn không dãy rủa, ngược lại là nửa đứng lên thân, hai cái thật lớn thịt trường đáp ở Việt Vu trên vai, làm lũng dường như toàn bộ khổng lồ thân thể đều phải hướng Việt Vu trên người quải. Khâu Duyên Bình trơ mắt nhìn Việt Vu bị chính mình linh sủng một quải sau đó thuận thế liền thẳng tắp căng ngã đi xuống, may mắn phía sau đó là đệm mềm. hắn thoáng đảo hít vào một hơi. việt vu thẹn quá thành giận lại tức cấp bại hoại mà nắm bạch hổ nửa vòng tròn mau lỗ thay, phát cái gì phát? còn đương ngươi là khi còn nhỏ như vậy đáng yêu một tiểu chỉ sao? hắn khoa tay múa chân một chút, lại khoa tay múa chân một chút hiện tại này đầu bạch hổ vĩ nạn thân hình, này quả thực như là ăn bánh súp phấn lớn lên, bánh trứng không biết nhiều ít lần. việt vu có chút sốt ruột mà nghĩ, đồ ăn đều như vậy hảo. Đem như vậy một tiểu chỉ bạch hổ dưỡng đến như vậy đại, kết quả vẫn là vì mấy đốn tố kiểu ra, thật là bạch nhã lang. Phần 98 Chương 98 lót một chút sự tình Bạch hổ, ta sai rồi cờ á cờ Bạch hổ một chút đều không kháng cự phải rời khỏi địa phương này, nơi này tuy rằng ăn ngon uống tốt cung phục nó, nhưng là không có chủ nhân nhà nó bồi, cái gì đều ngại chẳng ấy. Đừng hỏi nó vì cái gì không chính mình chạy ra. Này không phải chủ động từ bỏ cùng bị động từ bỏ chi gian vẫn là cách một đạo khó có thể vượt qua điểm mấu chốt sao. Bạch hổ thuận theo mà từ Việt vu cưới lên tới, giải khai móng nuốt ra bên ngoài chạy. Lớn như vậy một con màu trắng lao hổ tưởng che giấu tung tích cũng khó, cố văn nghiệp vốn là không tính toán ra tới thời điểm cũng có thể giống đi vào thời điểm như vậy thần không biết quỷ không hay, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Chẳng qua không nghĩ tới, đông hoàng lại là trực tiếp thần không biết quỷ không hay mà đem đoàn người tung tích gần nấp lên. Phát hiện có người xâm lấn vệ binh tất cả đều dối loại bộ, ở to như vậy một cái cung điện trong đàn khắp nơi bài tra, mà cố văn nghiệp đoàn người cùng một con bạch hổ, lại là gión ra gión rén từ bọn họ trước mắt đi qua đều hồn nhiên không biết. Bạch hổ tiểu tâm mà thu chính mình chân to trưởng, sợ một không cẩn thận đụng tới cái gì chậu hoa, dẫm lên người nào, bại lộ mọi người tung tích. Ra này phiến cung điện đàn, đoàn người thở phào nhẹ nhóm, khâu duyên bình hỏi đông hoàng nói, vì cái gì lúc trước đi vào thời điểm không trực tiếp dùng pháp thuật che đậy chúng ta hành tung. Đi vào liền như vậy điểm khó khăn, dùng pháp thuật không cảm thấy đại tài tiểu dụng. Đông Hoàng hỏi lại, nói như thế nào cũng là đường đường một cái thần tiên, pháp thuật đương nhiên phải dùng ở lưỡi giao thượng. Khâu Duyên Bình, Hào Việt Vũ, hỏi mau hỏi ngươi này chỉ linh sủng, trong khoảng thời gian này đều làm sự tình gì, đem toàn bộ trung tâm thành đều rào đến lung tung rối loạn. Đông Hoàng nói, Việt Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, hắn loát hổ cần nói. Nghe thấy ngươi Đông Hoàng ra ra hỏi chuyện sao, còn không trả lời. Tam sắc Ly Miêu buồn còn tưởng quan tâm quan tâm bọn họ vào cung điện trong đàn có gặp được cái gì trạng huống không, bất quá nghe được Việt Vu nói, lực chú ý liền tản ra, "Ra ra, Đông Hoàng." "Cái gì ra ra, hồ nháo?" "Luận bối phận sao, Tiêu ngươi một tiếng ra ra cũng không tính quá mức." Việt Vu nhếch miệng cười. "Têu Đông Hoàng tổ tông." Đông Hoàng nói, "Việt Vu, luận bối phận, Têu tổ tông cũng không tính chiếm tiện nghi." Bạch Hổ khờ khạo nói, tổ Tông. Nói ngươi đi. Đông Hoàng cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi, hắn từ đâu ra hậu bối sẽ là chỉ lao hổ. Nói cái gì? Ngươi có hay không đem một ít không nên cấp đi ra ngoài đổ vật đưa cho thế giới này hoàng đế. Có hay không dạy hắn không nên hắn sẽ bản lĩnh. Khâu Duyên Bình hỏi. Bạch Hổ chấp chấp đại đại hổ mắt, có chút không quá minh bạch mà nghiêng đầu. Ngươi như vậy hỏi không được. Nếu là nó biết cái gì là hẳn là, cái gì là không nên kia nó liền sẽ không làm những cái đó sự. Việt Vũ hiểu biết chính mình linh sủng, xua xua tay chính mình tự mình hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi ngậm ta linh khí quan tải phòng sau, đem nó ném đến chỗ nào vậy? Có nhân loại nhặt đi rồi, ta liền đi theo nhân loại kia đi rồi. Bạch Hổ nói, ngươi khiến cho nhân loại kia nhặt đi rồi. Ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn A? Việt Vũ lôi kéo Bạch Hổ gương mặt ra bên ngoài kéo, sau đó đâu? Nhân loại kia như thế nào liền sẽ dùng ta linh khí? Ngươi dạy, đúng vậy, bạch hổ gật gật đầu, linh thú quản giáo sở tiên nhân dạy dỗ chúng ta muốn thích lên mặt dạy đời, nói hiệu nói vượng. nhân loại kia quản ăn bao ở, bạch hổ lại bổ sung một câu, ngươi là linh thú a, như thế nào có thể vì năm đấu gạo không lương a, việt vu hận sắt không thành thép mà nhìn chính mình bạch hổ, ta thèm, bạch hổ thẳng thắn thành khẩn nói, nhưng thật ra lời nói thật, nhân loại kia nói muốn giam giữ người xấu, ta liền dạy hắn như thế nào sử dụng quan tài phòng. Này linh khí không phải vốn là dùng để giam giữ tội phạm sao. Bạch Hổ khó hiểu mà nhìn Việt Vũ cùng những người khác, như thế nào một đám đều như là nhìn tội nhân dường như nhìn nó. Bạch Hổ không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, bất quá là nhiệt tình điểm, thích giúp đỡ mọi người một chút. Giam giữ người xấu. Ai cùng người nói? Người này. Cố văn nghiệp mở ra quang não thông tin sách thượng Hoàng Kỳ nhân tin tức, điểm Hoàng Kỳ nhân chân dung hỏi. Bạch Hổ gật gật đầu, là hắn. Việt Vũ để sát vào nhìn mắt. Là hoàng đế a cùng lúc trước tìm ta người giống nhau Không nghĩ tới ngươi còn có hoàng đế liên hệ phương thức Cố văn nghiệp dừng một chút Nói, ân, trước kia còn rất thủ Việt vu sách một tiếng Nghe ra ý tứ trong lời nói Tìm được đông hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái Nhỏ giọng hỏi Này hoàng đế trừ bỏ làm ta ra tay tàn nhẫn đem khâu ra tiểu tử Cùng tiểu tử này lưu tại giới tử trong không gian ngoại Còn làm khác sự sao Người cái kia linh khí Không bị dùng để quan người xấu Quan tất cả đều là vô tội bình dân Đông Hoàng cũng nhỏ giọng trả lời. Việt Vũ trận tròn đôi mắt, cái gì? Giam giữ vô tội bình dân đoán khí sẽ hủy hoại ta linh khí à? Này hoàng đế thật là hồ nháo, chúng ta đi mau, chạy nhanh phải về tới. Sẽ phải về tới. Đông Hoàng ngăn lại Việt Vũ, không phải ở đi bước một đi sao? Ta còn không có cấp đâu. Người gấp cái gì? Lại không phải ngươi linh khí? Việt Vũ hỏi. Vội vã đem các ngươi một người một thú mang về bầu trời bị phạt ta. Ta không có làm cái gì đi. Ngươi linh thú làm cái gì? Mang nó một thú đi lên liền hảo. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tiên nhân không có lương tâm. Đông Hoàng không nghĩ lại cùng Việt Vũ liêu đi xuống. Khâu Duyên Bình nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bên kia liêu đến chính hoan hai cái tiên nhân, nhìn có chút hề vải Bạch Hổ hỏi, như vậy hiểm thú đâu? điểm thú thao tác phương pháp cũng là người dạy cấp Hoàng Kỳ Nhân. Việt Vũ sửng sốt, điểm thú. Như thế nào còn có điểm thú? Bạch Hổ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không giáo. Bất quá người nọ sắc thật hỏi cập quá hiểm thú, ta hơi cùng hắn giảng giải một ít về hiểm thú đồ vật. Hiểm thú loại này sinh vật thao tác phương pháp tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện, tiện tiết lộ đi ra ngoài. Điểm này ý thức bạch hổ vẫn phải có, nó hề hải mà quỳ dạp trên mặt đất, có chút buồn bã hiểu siệu mà đem đầu trôn ở bộ ngực trường bao, không nghĩ tới chính mình tựa hổ giúp một cái không thể ba người. Người nói này đó nội dung. Bạch hổ quy quy củ củ đem chính mình đã từng nói cho Hoàng Kỳ Nhân nói lại lặp lại một lần. Cố văn nghiệp đối hiểm thú loại này sinh vật cũng coi như có điều hiểu biết phía trước khâu Duyên Bình cũng cùng hắn thảo luận quá một vài hắn mở miệng nói lấy hoàng kỳ nhân năng lực từ này đó tin tức quy nạp luyện tập không điểm thú phương pháp kỳ thật không khó lớn nhất khó khăn là tìm ra điểm thú mà điểm này bạch hổ lại là trực tiếp nói cho đối phương Bạch hổ Dầu dĩ địa đạo một tiếng khiể cố văn nghiệp ho nhẹ một tiếng ân bất quá điểm thú vấn đề chúng ta đã giải quyết hơn phân nửa địa linh công ở giam xem điểm thú hành động Có tình huống gì thường chúng ta liền sẽ biết, nhưng thật ra không tính đại phiền thoái. Nói lên địa linh công. Lúc trước là ai đánh tan địa linh công nhìn trộm hư kính. Khâu Duyên Bình nghe được cố văn nghiệp nói, mới nhớ tới lúc trước suýt nữa bị đánh tan linh thể địa linh công. Việt Vũ lại một lần trận tròn đôi mắt nhìn về phía chính mình đại lao hổ. ngươi này lao hổ như thế nào như vậy hổ đầu. Hắn dùng sức xoa bạch hổ đầu, hẳn không thể xoa thành một cái vợt bóng hai hạ. Ta thấy có người tới nhìn lén liền đánh đi qua. Là chủ nhân nói không thể nuông chiều những cái đó kẻ dình coi. Bạch Hổ ôm tròn vo đầu to có chút ủy khuất nói. Việt Vũ, ta đích xác nói như vậy quá không sai. Kia có thể trách ai được. Khâu Duyên Bình thật sâu thở dài một hơi, vốn tưởng rằng gặp một cái kinh định. Kết quả lại là một người tiếp một người ô long cùng không đáng tin cậy người cùng thú chồng lên ra tới chuyện phiền thoái. Tiêu kiện linh khí hiện giờ ở nơi nào? Khâu Duyên Bình hỏi. Đại để còn ở nhân loại kia trên tay. Bạch Hổ nói, ta đã thật lâu không có gặp qua. Ngươi cứ như vậy đem ngươi chủ nhân linh khí cho những nhân loại khác, ngươi lương tâm sẽ không đau sao?" Việt Vũ chọc Bạch Hổ trên đầu Vương Tự vô cùng đau đớn. "Lương tâm là cái gì? Có thể ăn sao?" Bạch Hổ khờ khạo nhìn Việt Vũ hỏi. "Ha ha, thiên đạo hảo luân hồi." Đông Hoàng ở một bên nhìn cười lạnh một tiếng. Bên này đoàn người nói đứng đắn sự lại không quên nói chêm chọc cười, bên kia bị mọi người quang minh chính đại lược đi rồi, Bạch Hổ Hoàng Thất Cung điện trong đàn lại là hoàn toàn rối loạn bộ, Hoàng Kỳ nhân cơ hồ bạo nộ. Các ngươi đều bị mù sao? Như vậy đại một đầu bạch hổ ra cung điện thế, nhưng không ai xem tới được. Một bọn thị vệ một đám gục đầu xuống không dám trả lời. Bị đánh vượng kia ba cái vệ binh đâu? Đều tỉnh rồi sao? Hoàng Kỳ Nhân lại trầm giọng hỏi. Hồi bệ hạ, tỉnh. Có thấy rõ ràng người đến là ai sao? Hồi bệ hạ, này ba cái vệ binh đều nói đến nhân thân ảnh cực nhanh, chưa thấy rõ diện mạo liền bị đánh vượng cấp đi giấy thông hành. Phế vật. Hoàng Kỳ Nhân oán hận đem mọi người vẫy lui. Hắn nhớ tới Cố Văn Nghiệp, lại nghĩ tới quân bộ thất xử những người đó, những người đó thân thủ tự nhiên xa xo này, đó tuần tra vệ binh tới lợi hại, nếu là bọn họ. Hoàng Kỳ Nhân lại lắc lắc đầu, Cố Văn Nghiệp hẳn là đã bị hắn tìm tới cái kia tự xưng đại sư nam nhân không chế được mới đúng, không có khả năng tái xuất hiện làm yêu. Hắn đã từng chính mắt kiến thức quá cái kia đại sư năng lực, đối với đối phương có thể khống chế Cố Văn Nghiệp, Khâu Duyên Bình hai người năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, cũng là thời điểm dò hỏi một chút tiến độ. Hoàng Kỳ nhân nghĩ như vậy, bóc nát lúc trước Việt Vu giao cho hắn một quả hạch đào, nghe nói có thể thông tin liên hệ. Việt Vu bên này đột nhiên ai nha một tiếng, ở tay háo rộng sờ soạng nửa ngày, lấy ra một quả phá xác hạch đào, hắn rũ ra hạch đào xác, lấy ra hạch đào thịt, phân một nửa cho chính mình bạch hổ, một nửa kia nhét vào trong miệng, nói: các ngươi hoàng đế liên hệ ta, phỏng chừng là hỏi ta muốn bảo triển. Cố Văn nghiệp đánh giá liếc mắt một cái Việt Vu tay háo, trầm mặc vài giây sau mở miệng nói: không cần trở về, hắn sẽ minh bạch. Hành! Ngươi này trong tay háo rốt của Cẩn giấu nhiều ít đồ vật. Đông Hoàng có chút vô ngữ mà run lên hai hạ Việt vu trường tụ, hỏi ra ở đây mọi người muốn hỏi đồ vật, nơi nào phong đến hạ? Như thế nào còn sẽ không rất ra tới? Thiên giới chức nữ tiệm may tới dạng định chế. Phần 99 Chương 99 kết thúc thượng. Cố Miêu, kỳ thật ta nói thật sự không nhiều lắm. Hoàng kỳ nhân bóp nát hoạch đào sau qua suốt một giờ, đều không có thu được bất luận cái gì đến từ Việt vu tin tức. Rõ ràng ở hắn nhận lấy này cái hạch đảo phía trước, hắn còn cố ý thí nghiệm một lần cái này liên lạc phương thức tính khả thi, không có khả năng là bởi vì liên hệ phương thức vấn đề, như vậy liên hệ không đến Việt Vu nguyên nhân cũng chỉ dư lại hai cái, đối phương cũng không tính toán đáp lại hắn liên lạc, hoặc là đối phương không thể đáp lại hắn liên lạc. Hoàng Kỳ Nhân nghĩ vậy hai cái khả năng tính, theo bản năng mà thu nạp nắm tay, vốn là bị bóp nát hạch đảo càng là liền thịt mang sát trở nên càng thêm dập nát. Cố Văn Nghiệp Hoàng Kỳ Nhân thấp giọng lẩm bẩm: Hắn đông Dương buông ra tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là móng tay khắc ra nửa tháng trào ấn. Hắn phái Việt vu đi vây truy chặn đường, đem cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình hai người lưu lại. Hiện tại vây truy chặn đường người không có tin tức, như vậy nhất định là cố văn nghiệp làm sự tình gì. Vô luận cố văn nghiệp làm cái gì, hiện nhiên hắn tính toán chặn lại lưu lại đối phương bản tính là thất bại. Bởi vậy, xâm nhập hắn cung điện đàn, công khai mang đi kia đầu bạch hổ người, đảo không phải không có khả năng không phải cố văn nghiệp Không phải không có khả năng không phải Cố Văn Nghiệp. Hoàng Kỳ nhân cân nhắc những lời này, chụp một chút đầu, thật vọng. Rất có khả năng là Cố Văn Nghiệp. Hoàng Kỳ nhân nghĩ, cắn cắn môi, chợt nghĩ đến đối phương nếu đem kia đầu bạch hổ mang đi, có phải hay không ý nghĩa, Cố Văn Nghiệp đã thấy rõ ràng hắn làm hết thảy. Đây là hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới Cố Văn Nghiệp sẽ chủ động mà đứng ở hắn mặt đối lập thượng, mặc dù hắn đã sớm đem đối phương liệt ở yêu cầu bị bài trừ bên ngoài, khi cần thiết có thể đi trừ danh sách thượng. Nhưng là ở Hoàng Kỳ Nhân trong lòng, hắn vẫn là tưởng không rõ, Cố Văn Nghiệp sao lại có thể đứng ở hắn mặt đối lập thượng? Bọn họ mục tiêu không phải nhất trí sao? Không đều là vì viên tinh cầu này an ổn sao? Cố Văn Nghiệp chẳng lẽ không thể lý giải hắn hiện tại làm hết thảy đúng là vì cái này mục tiêu mà làm sao? A Lương, Hoàng Kỳ Nhân đột nhiên gọi một tiếng, một con tuổi già sức yếu hôi miêu từ vải mảnh mặt sau chậm rãi dịch ra tới, Hoàng Kỳ Nhân mở miệng hỏi, trừ bỏ ngươi ta hai người ngoại, Còn có người biết kêu kiện bảo vật bị đặt ở địa phương nào sao? Hồi bệ hạ, không có người thứ ba. Lao miêu trả lời. Hoàng kỳ nhân nhắm mắt, lên tiếng, giấu ở trong tay háo lòng bàn tay tiểu biên độ vừa lật, một quả tiểu xảo am khí kẹp ở khe hở ngón tay chi gian. A lương, ngươi là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, vô luận ta làm chuyện gì, ngươi đều sẽ không oán hận với ta đi. Sẽ không. Ngươi đáp ứng sẽ không phản bội ta. Ta đáp ứng. Lao miêu nằm sấp trên mặt đất trên đầu hai cái lông sù sủ lỗ thai run lên hai hạ nó thấp giọng đáp hoàng kỳ nhân bàn tay hơi hơi run rẩy hai hạ cuối cùng vẫn là đem khe hở ngón tay gian ám khí thu trở về ta đều là vì viên tinh cầu này hảo hoàng kỳ nhân lẩm bẩm tự nói hắn đứng ở ngoài cửa sổ nhìn sao trời thượng loang lổ tinh quang chất lượng trận ám ám đi xuống kia một viên là có sao băng hạ sáng lên tới kia viên là có thiên thạch bốc cháy lên tới không có lúc nào là này đại ngàn vũ trụ trăm triệu kế sao trời đều ở biến mất Hắn biết sớm hay muộn có một ngày, hắn cũng sẽ giống trong đó một ngôi sao giống nhau, nhưng là tại đây phía trước, hắn muốn hoàn thành hắn mục tiêu, hắn muốn cho viên tinh cầu này trở nên càng tốt. Bậy hạ có hay không nghĩ tới, có lẽ còn có khác phương pháp có thể đi. Màu xám lao miêu đột nhiên mở miệng. Hoàng kỳ nhân khoát mà quay đầu nhìn về phía nó, mặt khác biện pháp. Không, đây là trực tiếp nhất nhất hữu hiệu phương pháp. Những cái đó căn bản không thể đối viên tinh cầu này làm ra bất luận cái gì hữu hiệu trợ rút. Những cái đó hút ma túy tiềm tàng tương lai kẻ phạm tội, tồn tại ở viên tinh cầu này thượng, chỉ biết lãng phí viên tinh cầu này hữu hạn tài nguyên, chiếm cứ viên tinh cầu này hữu hạn thổ địa, không, có bọn họ, viên tinh cầu này mới có thể càng tốt. Màu xám Lao Miêu nghe vậy không hề mở miệng, trầm mặc đi xuống. Hoàng Kỳ nhân hoán hoang ngữ khí, nói, viên tinh cầu này yêu cầu càng nhiều có năng lực người, chúng ta yêu cầu đem càng ưu tiên tài nguyên giao cho bọn họ, chỉ có bọn họ mới có thể làm chúng ta tinh cầu trở nên càng tốt càng cường đại. Không hề sẽ vì cái gì tự nhiên thai họa cũng hảo, trùng tộc người xâm lấn cũng thế, mà trở nên luôn cuống tay chân, không thể không hy sinh hắn nói nói, ánh mắt trầm đi xuống. Màu xám lao miêu nhìn hoàng kỳ nhân dáng vẻ này, biết đối phương nhớ tới cái gì, nó chưa hoàng theo tới hiện tại, hoàng kỳ nhân càng là nó tận mắt nhìn thấy lớn lên, nó nói, sẽ, bệ hạ, viên tinh cầu này sẽ như ngài suy nghĩ. Ta biết, hoàng kỳ nhân gấp không chờ nổi mà đánh gãy lao miêu nói, hắn trong mắt phát ra ra một cổ nắng bỏng. Ta đương nhiên biết, viên tinh cầu này nhất định sẽ ở ta dẫn dắt dưới, trở nên càng ngày càng tốt, chính như phụ thân sở mong đợi như vậy. Lao miêu lại một lần trầm mặc đi xuống. Bậy hạ, ngài phụ thân định sẽ không hy vọng nhìn đến ngài trở thành một cái lấy bữa chính mình tinh cầu vô tội bình dân tánh mạng hôn quân. Đột nhiên, cố văn nghiệp thanh âm từ nơi không xa lanh lành chuyển đến, hoàng kỳ nhân cả người run lên, tức khắc mở to hai mắt nhìn nhìn về phía cung điện ngoại. Chỉ thấy cố văn nghiệp một người một mình xuất hiện ở cung điện ngoại. Thân hình đỉnh bạt mà đứng ở nơi đó, phản quang hạ, hoàng kỳ nhân thấy không rõ cố văn nghiệp trên mặt biểu tình. Vô tội bình dân. Ta chỉ là ở cứu viên tinh cầu này. Hoàng kỳ nhân giống một con bị dâm đến cái đuôi tạc ma miêu, hắn đoán hận vung tay, thấp thấp quát, cố tướng quân, ngươi cho rằng ta làm sai. Ngươi là tới phản đối ta. Ta là tới khuyên ngươi đem những cái đó vô tội người thả ra, làm cho bọn họ trở lại chính mình thân nhân bên người. Cố văn nghiệp nói. Ha ha, khuyên. Hoàng Kỳ Nhân đột nhiên cười rộ lên, hắn nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, trong mắt hàm chứa ác ý, "Cố tướng quân khi nào sẽ dùng như vậy ôn hòa tử? Chẳng lẽ chân phế đi một năm thời gian, đem Cố tướng quân sở hữu góc cạnh đều ma bình? Ta nhận thức Cố tướng quân, nhưng vẫn luôn là cường thế tiến công loại hình." Cố Văn Nghiệp cong cong khỏe miệng, "Bệ hạ trọc giận ta có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ là muốn cho ta động thủ? Hảo phương tiện bệ hạ cho ta ấn một cái dưới khinh thượng tội danh, thuận lý thành chương mà bắt lấy sao?" Hoàng Kỳ nhân thấy chính mình ý đồ bị cố Văn nghiệp dễ như trở bàn tay mà vạch trần, cũng không xấu hổ buồn bực. Dù sao cũng là bọn họ tình tế đệ nhất đại tướng quân, liền tính nhàn một năm, đầu gốc cũng sẽ không dị sát, nhìn thấu cũng bình thường. Hắn mở miệng nói, cố tướng quân không cần đem ta nghĩ đến như vậy hư. Cố tướng quân vì cái gì không thể lý giải ta cách làm đâu? Chúng ta mục tiêu là giống nhau, nếu chúng ta chạm cùng lập trường, viên tinh cầu này nhất định sẽ phát triển đến càng thêm nhanh chóng, càng cường đại hơn. Hắn tạm dừng một chút. Nhìn thoáng qua Cố Văn Nghiệp phản ứng, Cố Văn Nghiệp tựa hồ đang chờ hắn tiếp tục nói tiếp, Hoàng Kỳ nhân tâm động động, ý đồ thuyết phục đối phương, ngoại địch đối Cố tướng quân sợ hãi có thêm, mà đối nội, chúng ta khoa học kỹ thuật ở đại lượng tài nguyên khuynh lực giúp đỡ hạ sẽ được đến nhanh chóng phát triển. Tương lai sẽ là thuộc về chúng ta tinh cầu. Bệ Hạ nói được rất có dụ hoặc lực. Cố Văn Nghiệp nói, nhưng là bệ hạ chưa từng có suy xét quá, sinh hoạt ở viên tinh cầu này thượng cư dân, bọn họ hạnh phúc, bọn họ sinh hoạt ở nơi nào? Bọn họ người nhà bị ngài giam giữ giam cầm, bọn họ sinh hoạt bị quấy rầy. Một viên tinh cầu đã không có đam mê nó cư dân, không dùng được bao lâu chỉ biết trở nên hoang vu. Ta chưa bao giờ biết nguyên lai cố tướng quân tài ăn nói như vậy hảo. Hoàng kỳ nhân lạnh lùng nhìn cố văn nghiệp liếc mắt một cái nói. Rốt cuộc ta đã từng cùng không ít địch nhân nói hạ ngưng chiến hiệp ước. Cố văn nghiệp hơi hơi mỉm cười. Hắn hơi hơi dơ dơ lên đầu, nhìn thoáng qua treo ở hoàng kỳ nhân phía sau kia mặt trên tường trên cùng phục cổ đại chúng, mau. Kim đồng hồ cùng kim phút đều đem chỉ hướng cùng cái con số. Bậy hạ, mau đến tân một ngày. Hoàng kỳ nhân thoáng sửng sốt một chút, không có phản ứng lại đây cố văn nghiệp những lời này ý tứ, hắn hữu lại khởi mày, tân một ngày. Nói đến, bậy hạ còn không hiểu biết bạn lữ của ta đi. Hắn làm ta kiến thức tới rồi rất nhiều đã từng chưa từng nghe thấy đồ vật, tựa như ngài dùng kia kiện bảo khí, ngài đã từng thao túng những cái đó hiểm thú. Ta còn đã biết, dạng sáng không điểm, là một ngày âm khí tràn ra trước tiên. Thông thường âm khí nhất thịnh địa phương, cũng là đoán khí nhất thịnh địa phương, âm khí là chúng ta mắt thường không thấy được đồ vật, nhưng là bạn lữ của ta lại là có thể như có thực chất đem này đó thu vào đáy mắt. Cố Văn Nghiệp lại nói, hoàng kỳ nhân hoảng hốt lên, hắn hiểu biết cố Văn Nghiệp, biết cố Văn Nghiệp sẽ không nói một trường xuyến vô nghĩa, lời hắn nói, nhất định có hắn tác dụng. Hắn hơi hơi nắm tay, lạnh giọng quát, ta không muốn nghe ngươi giới thiệu ngươi bạn lữ, không có hứng thú. Bậy hạ đoán một cái. Hiện tại toán khí nặng nhất địa phương, sẽ là nơi nào? Cố văn nghiệp cười cười, nhìn về phía hoàng kỳ nhân. Hoàng kỳ nhân cả người chấn động, toán khí nặng nhất địa phương. Không hề nghi ngờ, ngục giam. Lớn nhất ngục giam ở nơi nào? Đã từng là ở quân bộ thất xử bên trong chỗ sâu trong nhà giam thiết trong lâu, nhưng là hiện tại lại là ở trên tay hắn. Là quan tài phòng. Quan tài trong phòng giam giữ nhân số xa xa vượt qua cố văn nghiệp bọn họ biết 13 cái người trẻ tuổi số lượng. Trên thực tế từ Hoàng Kỳ Nhân bắt được quan tải phòng khởi, liền có người bắt đầu vô thanh vô tức mà biến mất, thẳng đến gần nhất, dùng một lần biến mất quá nhiều nhân tài khiến cho Địa Linh Công chú ý, do đó bị phát hiện manh mối. Hoàng Kỳ Nhân chính mình cũng không biết kia nho nhỏ bất quá bàn tay đại quan tải trong phòng hiện giờ đã thu nạp hạ bao nhiêu người, 100, 200 cái. Hoàng Kỳ Nhân không có số quá. Liền tính người bạn nữ có thể tìm được kia kiện bảo khí bị đặt ở nơi nào, hắn cũng vào không được. Hoàng Kỳ Nhân kéo kéo khỏe miệng cười lạnh. Mở ra nơi đó chìa khóa đến tột cùng là cái gì, chỉ có hắn cùng A Lương chi nói, mà kêu đem chìa khóa càng sẽ không tha ở trên người hắn. Hắn rõ ràng một khi chính mình bị bắt trụ, hắn sức chiến đấu tuyệt đối không thể nhẹ nhàng chạy thoát cố văn nghiệp thủ hạ, đặt ở trên người mình, xa không có đặt ở một cái tư mật địa phương tới an toàn. Phải không? Cố văn nghiệp lại là không đệ bụng, hắn nhìn về phía màu xám lao miêu, lão miêu run nhẹ nhẹ một chút. Hoàng kỳ nhân không dám tin tưởng mà nhìn qua đi, người đáp ứng quá ta. Sẽ không phản bội ta. Cố tướng quân là ở ngài hướng ta yêu cầu hứa hẹn phía trước hỏi. Lao miêu run run lỗ thai. Nó cũng không có vi phạm hứa hẹn. Nó ưng thuận hứa hẹn lúc sau sự tình gì cũng chưa ngồi qua đâu. Hoàng kỳ nhân. chẳng có một câu mẹ bán phê. Phần 100. chương 100 kết thúc hạ. Tiên hoàng miêu đại đế. Con ta sợ là tưởng niệm ta miêu miêu quyển. Màu vàng đại miêu đắm chìm ở ta tín nhiệm nhất tâm phúc phản bội ta. Ta nhất đắc lực tướng quân muốn làm phản bi thương chung. Vì cái gì không ai có thể đủ lý giải hắn rộng lớn khát vọng Màu xám lao miêu an tĩnh mà ngồi sổm ngồi ở một bên Nó mở miệng nói Tiên hoàng miêu đại đế nhân đâu yếm dân Bậy hạ hiện giờ cách làm lại là cùng tiên hoàng tương bội Tiên hoàng nhất định sẽ không vui nhìn đến như bây giờ cục diện Hoàng kỳ nhân nhìn thoáng qua màu xám lao miêu Nhấp khẩn môi Phụ thân ái dân lại như thế nào Cuối cùng còn không phải không thể không lấy tự hủy phương thức mới bảo vệ cho viên tinh cầu này Phụ thân trước khi đi làm hắn nhất định phải hảo hảo đối đại viên tinh cầu này, hắn hiện tại làm, bất chính là tuân dặn bảo phụ thân di nguyện sao. Hoàng kỳ nhân không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Người thượng địa vị cao, tổng hội đặc biệt cố chấp, hắn một cây gân mà lắc đầu, nói, không, ta không có sai. Phụ thân sẽ ý thức đến ta cách làm mới là chính xác, viên tinh cầu này yêu cầu bị cứu vớt, ta làm mới là bước đầu tiên, chờ ta đem sở hữu kế hoạch đều thực thi đi xuống, các ngươi liền sẽ nhìn đến hiệu quả, đến lúc đó các ngươi đều sẽ nhận đồng ta. một khi đã như vậy, kia không bằng khiến cho ngươi phụ thân chính miệng nói cho ngươi, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thất vọng lại bất mãn ngươi cách làm. hoàng kỳ nhân nghe thế xa lạ thanh em bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ thấy đại điện bên ngoài cái này đứng một loạt người, còn có một đầu hình thể khổng lồ phong cách bạch hổ. hoàng kỳ nhân đồng tử hơi co lại, người nào? vệ binh đâu? vệ binh. lúc trước cố văn nghiệp một người xuất hiện ở hắn đại điện ở ngoài, hắn đảo có thể lý giải, hắn đã cho cố văn nghiệp đặc quyền. Không cần thông cáo có thể chuẩn nhập, kia cũng là vì Cố Văn Nghiệp thân phận, nếu là có kịch liệt tình báo, một tầng tầng thông báo đi lên liền phải chậm trễ. Nhưng là hiện tại, đại điện bên ngoài kia ba người một hổ, hiển nhiên là không có như vậy là quyền, lại là trói lòi lại nên ngang mà trực tiếp đi đến, thậm chí cầm đầu người nọ còn nói năng lô mãng. Hoàng Kỳ nhân một khuôn mặt đen tuyền. Vệ binh hiện tại đều ở quân bộ thất xử thêm vấn đâu. Như vậy nhẹ nhàng đã bị đánh vượng trộm đi giấy thông hành vệ binh, thật sự quá yếu. Cố Văn Nghiệp nói. Hoàng Kỳ Nhân một nghẹn, đây là biến tướng thừa nhận cướp đi Bạch Hổ đánh vượng hắn vệ binh người chính là Cố Văn Nghiệp. Nếu đối thủ là Cố Văn Nghiệp nói, này đó vệ binh lại huấn luyện, thiên phú hạn chế, cũng không có khả năng so được với Cố Văn Nghiệp a này thêm vấn, rõ ràng chính là điều khỏi nhân thủ lấy cớ. Hoàng Kỳ Nhân ở trong lòng như vậy nghĩ. Khâu Duyên Bình trong tay lấy rõ ràng là Việt Vu kia kiện bảo khí, Hoàng Kỳ Nhân nhìn thấy bảo vật quả nhiên đã rơi vào người khác trong tay, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh. Việt Vu híp mắt nhìn Hoàng Kỳ Nhân, Nguyên lai chính là ngươi nhặt đi rồi ta bảo bối. Ngươi như thế nào có thể cùng bọn họ làm bạn, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoàng kỳ nhân nhìn đến Việt Vũ, trong lòng một đoàn lửa giận, ngươi như thế nào nửa điểm khế ước tinh thần đều không có. Ta là cho quá ngươi chỗ tốt. Khế ước tinh thần. Việt Vũ vô tội mà chớp chấp mắt, ngươi sợ là chưa từng nghe qua ta chỗ đó lao tổ tông có một câu cách ngôn, có sữa đó là mẹ. Đông Hoàng cùng khâu duyên bình nghe đồng loạt nhíu mày, lời này thật sự không xôi thai. Việt Vũ thấy thế ho nhẹ một tiếng, còn nói thêm, nói cách khác, ta theo đuổi chính là ích lợi lớn nhất hóa. Hoàng Kỳ Nhân, cho nên ta là bị tiệt hồ đúng không? Việt Vũ gật gật đầu. Các ngươi cho hắn cái gì chỗ tốt? Hoàng Kỳ Nhân như mày, hắn cảm thấy chính mình cấp ra điều kiện đã thập phần hậu đãi. Khâu Duyên Bình ngâng ngâng trong tay quan tài phòng, Việt Vũ trong lô mùi hết giận khẽ hừ một tiếng nói, ngươi chờ phàm nhân đổ vật số lượng lại nhiều, cũng so ra kém ta bảo bối. Hoàng Kỳ Nhân cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình nhặt được bảo bối ngược lại thành làm một cái khác trợ thủ đắc lực phản bội nguyên nhân. Khâu Duyên Bình nhìn về phía Hoàng Kỳ Nhân, cong cong ngôi hành một cái lễ, ngoài miệng lại là không hề cung kính địa đạo, bệ hạ một khi đã như vậy gàn bướng hồ đồ, quyết giữ ý mình, kia không ngại mời đến tiên đế anh Linh, làm tiên đế tới phán phán thị phi. Hoàng Kỳ Nhân sửng sốt. Phụ thân. Hắn mày nhăn lại, nói, ngươi muốn chơi cái gì siếp? Thình anh Linh. Khâu Duyên Bình nhàn nhạt mở miệng. ha, ha. Cái này không cần phải chúng ta hỗ trợ đi. Đông Hoàng nhướng mày đầu, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới khâu Duyên Bình sẽ lựa chọn tới này vừa ra, trực tiếp làm Hoàng Kỳ Nhân chính diện tiên đế, bất quá ngẫm lại, Hoàng Kỳ Nhân nếu là thật như vậy coi trọng tiên đế nói, tiên đế nếu là bác bỏ Hoàng Kỳ Nhân cách làm, nói không chừng Hoàng Kỳ Nhân cũng sẽ nghe vấn thu tay lại, nhưng nếu là tiên đế cũng cùng Hoàng Kỳ Nhân cùng ra một chiến nói. Đông Hoàng nghĩ, nhìn thoáng qua khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình trong tay tìm long thức chính chỉ dẫn Khâu Duyên Bình tìm được linh khí tràn đầy phương hướng, hắn lòng bàn tay vật khí, khoát mà đem tìm long thức cắm vào mặt đất, phá vỡ kia một tầng đài cao cùng phô ở mặt trên sàn nhà, xem đến hoàng kỳ nhân trừng lớn đôi mắt, chân cung điện đại đường. Khâu Duyên Bình theo thứ tự đem lỗ ban thức, đinh lan thức cắm vào đang tìm long thức tải hữu hai sườn, dự báo cắt hung hai thanh trường thức giờ phút này tại đây một phương vị thượng biểu hiện đều là đại biểu thượng cắt đỏ đậm Này đó là ám chỉ Khâu Duyên Bình có thể tiếp tục đi xuống tiến hành rồi. Khâu Duyên Bình chú ý tới Đông Hoàng ánh mắt, hắn nhướng mày đầu, nghe được Đông Hoàng truyền âm tiến vào trong óc bên trong. Lo lắng tiên đế ý tưởng. Tiên đế kia chỉ đại miêu nếu là thật không phối hợp mà cấp ra hắn muốn đáp án, kia cũng chỉ có thể mạnh bạo, còn có thể làm sao bây giờ. Đông Hoàng đọc ra Khâu Duyên Bình trong lòng suy nghĩ, hơi hơi chịu chịu khoe miệng. Khâu Duyên Bình ra vẻ từ quần áo túi chung lấy vật. Kỳ thật là từ trong tay công đức phô chung lấy ra chu sa, đem chu sa phân biệt ở tam đem trường thức thượng rơi xuống màu đỏ, này cùng lúc trước hắn ở hoàng kỳ sách thân vương phủ chung sở làm không có gì bất đồng, này đó là thước thấy hồng, dẫn tiểu quỷ. Tam đem trường thức song song phân cắm ở thổ nhúc chung, hình thành lưỡng đạo hẹp hẹp hình môn, tả tiến hưu ra, một môn nên một môn đưa. Khâu duyên bình rút ra kiếm gỗ đảo, kiếm gỗ đảo nhìn kiếm đột, lại là dễ như trở bàn tay hoa khai lòng bàn tay. Hắn đem lòng bàn tay huyết bôi trên tam đem trường thước thước trên đầu, một tiếng quát, khâu bổn gia thứ 37 đại phong thủy đại sư Khâu duyên mình, nên hắc bạch nhị lao thỉnh tiên hoàng miêu đại đế Anh Linh. Việt Vũ ở bên cạnh nghe, không nhịn xuống phụt một tiếng nghẹn ra nửa câu tiếng cười. Miêu đại đế? Miêu miêu miêu. Việt Vũ nhìn kia lưỡng đạo hẹp môn hiện ra sâu kín màu lục lang quang, khích vùng mơ hồ xuất hiện ở lưỡng đạo hẹp môn chi gian, ngay sau đó một đôi đi chân trần xuất hiện ở trong tầm mắt. Một đôi hắc bạch đồng tử dơ so với bọn hắn thân cao cao gấp 2 có thừa tiết trượng, mặt vô biểu tình mà từ hẹp môn trung bức ra, ở bọn họ phía sau, một con lông xù xù, thân hình so với kia hai cái đồng tử thêm một khối còn muốn đại một vòng đại miêu toát ra hư ảnh. Phu thân. Hoàng kỳ nhân bông dưng trận tròn đôi mắt, thất thanh kêu lên. Đại miêu hiển nhiên là có chút không rõ trạng huống, móng nuốt còn vùng vẫy một cái tươi sống tiểu ngư, nó phát ra một tiếng nghi hoặc giọng mũi, xoay chuyển đầu, nhìn về phía ra tiếng Hoàng kỳ nhân. Nhân nhân, hoàng kỳ nhân, sẽ kêu tên này đại miêu là ta phụ thân không có sai cờ, cờ. Đại miêu ai một tiếng, nói, nhân nhân cũng tới. Như thế nào quải? Cùng phụ hoàng nói nói. Không, còn không có quải. Hoàng kỳ nhân kéo kéo khỏe miệng. Nga đại miêu nghiêng nghiêng đầu, nó thu hồi sắc nhọn bóng tay, trưởng lót nhẹ chọc chọc trước người ăn mặc bạch dì bạch vô thường, hỏi, hai vị đại lão, mang ta ra tới lưu miêu đầu. Hoàng kỳ nhân gấp không chờ nổi mà mở miệng. Đem chính mình làm hết thể cùng đại miêu chia sẻ, vội vàng mà muốn được đến phụ thân nhận đồng. Đại miêu lòng bàn tay tiểu ngư thừa dịp đại miêu chưa chuẩn bị, hưu mà chạy thoát đi ra ngoài, thoát tiến kêu bên phải một đạo hẹp trong môn, trở lại kêu một đầu thế giới đi. Đại miêu hơi hơi há mồm sửng suốt sau một lúc lâu, một cái tát hồ đi lên, hoàng kỳ nhân theo bản năng hướng trên mặt đất một bò. Hoàng kỳ nhân hùng hơn phân nửa sinh bị phụ thân bàn tay tiếp đón không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy cái này động tác cơ hồ là sinh lý phản ứng Cứ việc lao phụ thân đi rồi cũng mau mười mấy năm. Khâu Duyên Bình thấy vậy trong lòng định rồi hơn phân nửa, chính là không nghĩ tới hoàng kỳ nhân hảo thuyết cũng là vua của một nước, một câu chi quân, này nói bỏ liền bỏ động tác như thế nào làm được như vậy lưu loát. Có thất khéo léo a, Ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn a? Đại miêu thấy chính mình đại ba trưởng không có phiến đến nhà mình như tử, trực tiếp xuyên qua đi, thở phì phì mà thở hồn hển nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu tới, nó chọc chọc một cái khác hát đồng tử, hỏi. Ta có thể đem tên nóc này mang về sao? Hán đại khái là tưởng nghiệm ta miêu miêu trưởng, không hấn hấn dễ dàng dối giắm. Hoàng kỳ nhân ủy khuất cực kỳ, phụ thân. Chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Sai đến thái quá. Đại miêu phun phun hơi thở, nhìn trong nháy mắt trở nên thất hồn lạc phách hoàng kỳ nhân. Ta lại như vậy dạy ngươi. Ngài chưa kịp dạy ta liền đi rồi. Hoàng kỳ nhân ủy khuất nói. Đại miêu, kia vẫn là ta sai lạc. Đại miêu cảm thấy chính mình lòng bàn tay có chút nữa đặc biệt tưởng cao người hắc bạch vô thường hai cái tiểu đồng tử quay đầu lại mặt vô biểu tình nhìn đại miêu liếc mắt một cái đại miêu lập tức thu hồi mấp nước ngược lại cào hai hạ chính mình trên người trường bao lại nói vậy ngươi không gặp ta tồn tại thời điểm như thế nào làm ngươi xem ngươi làm đều là cái gì hồ đổ sự tình mau đem người đều cho ta thả đại miêu ngồi ngay ngắn ra lệnh một tiếng hoàng kỳ nhân có chút nốc là thật sự không có dự đoán được chính mình phụ thân sẽ như vậy phản bác ý nghĩ của chính mình hắn thật sự làm sai Hoàng Kỳ nhân nhấp khởi miệng, do dự một lát sau tiếp nhận khâu duyên bình trong tay quan tài phòng. Quan tài phòng mở ra chìa khóa là một câu mật ngữ, cần thiết từ bản nhân nói ra. Chúng ta mục tiêu là biển sao trời mêng ngông. Cố Văn Nghiệp, bệ hạ, ngài trung nhị nên trị một chị. Quan tài phòng giống tiêu hóa bất lương dường như, bắt đầu ra bên ngoài phun ra từng con tiểu miêu, này đó tiểu miêu một đám đều nào đầu ba náo buồn ba hiểu sự bộ dáng, run run rẩy rẩy mà vây ở một chỗ ôm đoàn sưởi ấm giống nhau, đáng thương cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong đại điện tất cả đều là lông xù xù tiểu miêu tụ tập. việt vu đau lòng mà lấy về chính mình bảo khí, bảo khí sau một lúc lâu lại hộp ra một đống miêu mau, trên người kim quang đều che đi xuống. Mẹ nóa mẹ nóa ta bảo khí đều héo. Phần 101 chương 101 cuối cùng Không yêu, ta đối tượng giống như thăng cấp. Hoàng kỳ nhân nhìn này đó nào đầu bà nào tiểu miêu tụ tập xúc thành cầu, suy yếu lại đáng thương bộ dáng, trong lòng cũng không phải không khó chịu, hắn nhấp môi môi. Nhìn về phía chính mình phụ thân, ta thật sự làm sai sao? Có phải hay không muốn ta lại hâu ngươi một cái tắt ngươi mới tin? Tiên Hoàng Miêu Đại Đế sụ mặt hỏi lại. Hoàng kỳ nhân nhất thời ngữ nghẹn, nhưng là cũng đầy đủ minh bạch nhà mình phụ thân lập trường. Hắn có chút hề vải ảo não mà gục đầu xuống. Hắn vốn là lòng tràn đầy tin tưởng mà tin tưởng vững chắc phụ thân là sẽ tán đồng chính mình cách làm. Nhưng mà sự thật lại là vừa lúc tương phản, cái này làm cho hắn thật sự có chút không biết làm sao. Càng không biết chính mình còn có thể làm cái gì tới đền bù. Hoàng Kỳ nhân căn bản không nghĩ tới đi phản bác Tiên hoàng ở hắn cảm nhận chung phụ thân hắn là nhất đẳng nhất người lãnh đạo là viên tinh cầu này sao mai tinh chúa cứu thế phụ thân hắn làm ra bất luận cái gì một cái quyết định vĩnh viễn đều là chính xác như vậy một cái tồn tại tựa như một tòa núi lớn chặt chẽ để ở hắn đi tới con đường phía trước hắn lấy này tòa núi lớn vì mục tiêu trung điểm lại như thế nào sẽ đi nghi ngờ đối phương khâu duyên bình đơn giản kiểm tra rồi một chút đại điện chung những cái đó héo bẹp tiểu miêu tình huống Trừ bỏ cá biệt giam giữ thời gian quá dài tiểu miêu xuất hiện hầm hực tự bế cảm xúc ngoại, mặt khác tiểu miêu thoạt nhìn tựa hồ chỉ là kinh hách quá độ, hơn nữa đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. kia mấy chỉ giam giữ thời gian quá dài tiểu miêu đối với ngoại giới kích thích nửa điểm phản ứng đều không có, tựa như người gô giống nhau, hoàng kỳ nhân nhìn thấy này phó cảnh tượng, vẫn luôn bị hắn đẻ ở đấy lòng ấy náy cảm phù đi lên. Tiên hoàng càng là khiển trách mà nhìn chính mình như tử. Hoàng ký nhân hổ thẹn mà gục đầu xuống, hắn cắn chặt răng, nói: "Ta sẽ vì ta phạm phải sai lầm phụ trách, này đó hài tử bị hao tổn tinh thần ta tới ổn dưỡng, đem chúng nó tất cả đều lưu tại này trong đại điện đi." "Ngươi tính toán làm cái gì?" Cố Văn Nghiệp chân mày cau lại, về phía trước mới vừa vượt khai một bước, lại bị một cổ vô hình lực lượng chống đẩy một chút, Cố Văn Nghiệp cảm thấy được cổ lực lượng này, động tác hơi hơi một đốn, nhìn về phía hoàng kỳ nhân. Huần dưỡng tinh thần lực, làm lên sao so nói khó được nhiều." Bồi thương chúng nó. Hoàng Kỳ Nhân nói, lại là nhìn về phía chính mình phụ thân. Cùng lúc đó, quần cuộn trầm ổn tinh thần lực chậm rãi từ hắn quanh thân tán giật ra tới, dần dần bao lấy khắp đại điện. Đại Miêu thần sắc hơi hơi đổi đổi, cuối cùng chuyển vì vui mừng. Hắn nhìn Hoàng Kỳ Nhân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ta ở nơi đó chờ ngươi. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hoàng Kỳ Nhân, tạm dừng vài giây sau, Đại Miêu trên mặt đột nhiên lại chuyển ra vài phần hữu ý, đi qua trước sau 10 biến ra huấn lại đến thấy ta. Hoàng Kỳ Nhân ha ha cười một tiếng gật gật đầu, hảo. hắn ngược lại lại nhìn về phía cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình hai người, nói, các ngươi cũng lưu lại nơi này đi, tinh thần ẩn dưỡng đối với các ngươi không có chỗ hỏng. hắn nói, kia cổ ấm áp lại quần quần tinh thần lực tựa hồ trở nên càng thêm phong phú lên, xúc ở đại điện chung những cái đó tiểu miêu dần dần giãn ra khai cuộn tròn lên thân thể, cá biệt tiểu miêu trong cổ họng thậm chí phát ra thoải mái nước nở. Khâu duyên bình rõ ràng cảm giác được thân thể tựa như bị ngâm ở nước ôn tuyển chung giống nhau ấm áp thoải mái cảm là từ tinh thần chỗ sâu trong truyền đến, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn hoàng kỳ nhân, ngươi cố văn nghiệp thần sắc phức tạp mà nhìn hoàng kỳ nhân, ngươi quyết định, ta nghĩ nghĩ, ta giống như chỉ có thể đền bù đến này một bước. Hoàng kỳ nhân khẽ cười cười, kỳ thật ngươi nói không sai, ta muốn nhìn đến viên tinh cầu này cường đại rồi rào, nhưng là nếu trên tinh cầu này nhân dân không hề vui sướng, viên tinh cầu này cường đại nữa rồi rào, tựa hồ cũng không có gì ý tứ, không biết từ khi nào bắt đầu. Ta tựa hồ dần dần hiểu lầm phụ thân để lại cho ta di ngôn, chui vào ngó cụt, nhưng là hiện tại ta hiểu được. Hắn nhìn về phía đại miêu, đại miêu đang nhìn hắn, hắn lầm bầm nói, ta nhiều hy vọng ta chưa từng có làm phụ thân thất vọng. Hắn tạm dừng vài giây, hắn tưởng đại miêu hẳn là nghe không thấy lời hắn nói, hắn một lần nữa kéo kéo khỏe miệng, lại nhìn về phía Cố văn nghiệp, ta hy vọng còn không có phát sinh càng nghiêm trọng hậu quả. Tiếp theo nên làm ơn ngươi tới vì ta quét quét đuôi, giải quyết này đó di chứng. Ta tưởng cố tướng quân nhất định sẽ mang theo viên tinh cầu này chinh phục biển sao trời minh ngông. Cố văn nghiệp, chinh phục biển sao trời minh ngông thật sự có chút qua. Cố văn nghiệp cảm thấy chính mình ở Hoàng Kỳ Nhân trong mắt, lại một lần thấy được năm đó ở trường quân đội chung, cái kia lòng tràn đầy hái viên tinh cầu này nam nhân bóng dáng, hắn gật gật đầu, nó sẽ trở nên càng tốt. Hoàng Kỳ Nhân cảm thấy mỹ mãn mà cười mở ra, hắn mở miệng nói, A Lương, ngươi lại đây, ngươi tại đây chứng kiến. Ta chính thức thụ mệnh cố văn nghiệp tướng quân đem ở ta rời đi sau, trở thành viên tinh cầu này duy nhất quân chủ. Hắn đem dẫn dắt viên tinh cầu này trở nên như tiên hoàng mong đợi như vậy. Màu xám lao miêu run run rẩy rẩy mà đi tới, cung kính mà gục đầu xuống, từ chảo cổ tay chứa đựng khí chung nhảy ra vẫn luôn gửi cẩm bố cùng hương bùn. Cố văn nghiệp hóa thân biến trở về miêu hình, đại đại sám trắng mèo rừng na huy ngồi ngay ngắn ở màu xám lao miêu tả phía trước, hoàng kỳ nhân còn lại là biến thành một đầu màu vàng gạ phỉ uy nghiêm mà ngồi ngay ngắn ở màu xám lão miêu hưu phía trước, hai chỉ miêu đồng thời vươn hưu chân trước, dính dính hồng bùn, ở kia khối cẩm bố thượng lưu lại một lớn một nhỏ hai khối trảo ấn. Màu xám lão miêu cung kính lại thành kính mà thu hồi cẩm bố, hoàng kỳ nhân thu hồi móc đốt, hoàn toàn bung ra sở hữu tinh thần lực, hoàn hoàn toàn toàn bao phủ trụ đại điện chung mỗi một con mèo. Tiên hoàng đại miêu nhìn hoàng kỳ nhân lấy chính mình tinh thần lực làm ẩn dưỡng nôi thiêu đốt tinh thần lực lấy tu bổ đại điện trung này đó tiểu miêu ở giam giữ trong quá trình đã chịu tổn thương tinh thần lực trong mắt hiện lên một tia cực nhanh đau thương Chật. đại miêu hư ảnh chậm rãi di động đến hoàng kỳ nhân phía sau đại miêu đứng yên ở hoàng miêu phía sau sấn đến hoàng miêu thuật nhìn nho nhỏ một con đại miêu nâng lên một móng vuốt hư hư đáp ở hoàng miêu trên đầu dần dần mà hư ảnh phảng phất dần dần trở nên ngưng thật đại miêu móng vuốt tựa hồi chân thật mà đáp ở hoàng kỳ nhân trên đầu hoàng kỳ nhân nao nao đột nhiên quay đầu qua đi Đại miêu vươn đầu lươi thật mạnh liếm một chút hoàng kỳ nhân lông xù xù đầu. Khâu duyên bình ý thức được đều không phải là tiên hoàng hư ảnh trở nên ngưng thật, mà là hoàng kỳ nhân đã biến thành cùng tiên hoàng giống nhau một đạo hư ảnh. Ta yêu cầu ngươi minh mạch, ngươi cũng không có làm ta cảm thấy thất vọng. Đại miêu ôn nhu mà nhìn phảng phất vẫn là nho nhỏ một con màu vàng gạ hiểu. Trên thực tế, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Gạp phỉ tròn tròn miêu đồng trở nên nước tắt lên. Đang muốn muốn vùi đầu tiến đại miêu xóa tung lại trường mật ngực bụng trường mau đi lau sắt nước mắt, lại bị đại miêu đột nhiên một ngụm cắn sau cổ, màu vàng tiểu gạo theo bản năng thành thành thật thật rũ tư chi, ngay sau đó nghe được phía sau đại miêu ngậm chính mình mơ hồ không rõ mà nói, đi trở về cho ta sao mười biến ra hấn, tiêu người rồi dám Màu vàng gạ phư trong mắt nước mắt lệch cạch lệch cạch rơi xuống ra tới, hoang thất ra hấn nhưng dài quá cờ á cờ. Đại miêu ngậm tiểu miêu. Tự giác mà quay đầu chạy vào khâu Duyên Bình cắm lập ra tới lưỡng đạo hẹp môn bên trong trong đó một phiến, đại miêu bước chân ở hẹp trước cửa thoáng dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cố văn nghiệp cùng khâu Duyên Bình, chiều hai người gật gật đầu, nói, đà tạng. Chờ về sau các ngươi lại đây, chúng ta nhất định nhiều làm còn đãi. Cố văn nghiệp kéo kéo khỏe miệng, gật gật đầu xem như lên tiếng. Cái này nghe tới đảo càng như là huy hiếp. Đại miêu ha ha cười, trong miệng ngậm màu vàng tiểu gạo phía suýt nga xuống bị đại miêu chạy nhanh lại tiếp được ngậm trở về chỉ đùa một chút nó ánh mắt ở hai người chi gian xoay chuyển sau nét miệng cười huy chào nói chúc các ngươi lâu lâu dài dài a tái kiến màu vàng gạ phỉu cũng dơ lên một móng vuốt huy hai hạ cùng đại miêu cùng bước vào hẹp trong môn hắc bạch vô thường hai người thấy lưỡng đạo hồn thể tất cả đều đi vào liền cũng không ở bên này thế giới nhiều dừng lại theo sở hữu linh thể rời đi hẹp môn quan hạ trong cung điện sở hữu tiểu miêu lúc này đã hoàn toàn khôi phục thần trí Một ít tiểu miêu khắp nơi nhìn xung quanh, không rõ chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, có tiểu miêu chú ý tới lúc trước kia kỳ quái một màn, sau trên cổ mao nổ tung một vòng. Cố văn nghiệp hít sâu một hơi, đối hôi miêu A Lương nói, toàn cầu thông cáo, tiên đế hoàng kỳ nhân cứu vớt rơi vào nguy nan bên trong hơn trăm bình dân, với tinh kỷ 91 năm hai nguyệt 17 ngày qua đời. Đúng vậy hôi miêu xoa xoa khỏe mắt, bậy hạ. Khâu duyên bình tâm tình có chút phức tạp mà nhìn cố văn nghiệp, chỉ trước mắt từ tướng quân biến đế vương cái này truyền ngôi truyền đến cũng là thập phần tùy ý thấy hoàn chỉnh quá trình khâu duyên bình cảm thấy chính mình càng như là làm một giấc mộng. cố văn nghiệp chú ý tới khâu duyên bình tầm mắt hắn duỗi tay nắm lấy khâu duyên bình tay thấp thấp hô một tiếng khâu tiên sinh chúng ta trở về đi từ từ bệ hạ nơi này lão miêu vội vàng gọi lại cố văn nghiệp có chút chần chờ mà nhìn thoáng qua này toàn bộ đại điện lông xù sù nói cho chúng nó bị địch nhân mê choáng giam giữ tiên đế cứu chúng nó Hiện tại có thể về nhà." Cố Văn Nghiệp nói. "Lão Miêu có chút rồi rắm mà nhăn lại mi, cái này giải thích có phải hay không quá tùy tiện. Ta cảm thấy so với nói cho chúng nó là bị tiên đế mê choáng giam giữ. lại bị tiên đế cứu trở về cái này giải thích, lúc trước cái kia càng tốt lý giải một chút." Cố Văn Nghiệp nói. "Lão Miêu." "Là, bệ hạ." Khâu Duyên Bình nhìn Cố Văn Nghiệp liếc mắt một cái, thâm giác cô tướng quân ở vui đùa mồm mép công phu đảo hồ gián. Cố Văn Nghiệp đứng đắn mà bưng một khuôn mặt Khâu tiên sinh, chúng ta về nhà. Đông Hoàng nghe vậy liếc liếc mắt một cái Việt Vu, Việt Vu, chúng ta hồi Thiên Đình. Còn phải về Thiên Đình à? Ngươi xem kia Hoàng Đế cuối cùng không đem sự tình đền bù đã trở lại sao? Không cần lênh phạt đi. Việt Vu xoa xoa nhà mình linh sủng đầu to, ta trở về hảo hảo giáo huấn một đốn là được. Vẫn là đến trở về. Đông Hoàng đồng tình mà nhìn thoáng qua Việt Vu, xem đến Việt Vu tâm đều nắm đi lên, hắn đại lao hổ ngốc về ngốc, tốt xấu cũng theo chính mình mấy trăm năm. Muốn xem này đầu đại lao hổ bị phạt vẫn là luyên tiếp. Ngươi bảo khí hiện tại không phải tẫn phun miêu mau sao. Không quay về cấp thiên đình đồ vật sở tiên nhân tu tu. Đông Hoàng đồng tình tầm mắt chuyển tới Việt Vu trên tay ảm đạm không ánh sáng bảo khí thượng, khỏe miệng nguéo một cái. Việt Vu sừng sốt, theo sau đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn dùng sức xoa bạch hổ đầu, bạch hổ thuận theo mà bị xoa đến ngoài tới hoài đi. Việt Vu mắt trợn trắng, thật là bị ngươi hủ chết. Phần 102, Chương 102 mang hoa nhớ không một. Không yêu, ta sai rồi ta không nên. Khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp hai người trở về tướng quân phủ, cố phủ cùng cố phu nhân đối với nhà mình nhi tử sắp xỉ với bức vua thoái vị lại xoán vị cách làm biểu hiện ra cực đại kinh ngạc. Cố văn nghiệp không thể không hắc mặt nhắc lại cường điệu chính mình sở làm tinh chất cùng cố mụ mụ trong miệng cái gọi là bức vua thoái vị xoán vị không hề quan hệ. Cố văn nhạc đối với nhà mình đại ca sùng bái phía trước càng là lại thượng một tầng lâu. Đây là từ thừa kế chế chuyển hướng nhường ngôi chế lịch sử bước ngoặt ra hiện tại cái này lịch sử bước ngoặt chính là nhà hán đại ca lợi hại. Ngay sau đó có một ngày, khâu duyên bình đi ngang qua cố văn nghiệp thư phòng thời điểm nghe thấy cố văn nhạc vòng quanh nhà mình đại ca đảo quanh ở bị cố văn nghiệp cơ hồ đuổi ra thư phòng thời điểm đột nhiên mở miệng hỏi ra một vấn đề suýt nữa làm khâu duyên bình muốn ném ra một cái ác chú nguyền rủa cố văn nhạc mỗi phùng ăn cá tất bị nẹn. đại ca về sau ta nên như thế nào kêu khâu tiên sinh. Tiêu quốc ngộ vẫn là kêu vương hầu, cố văn nghiệp kia đầu rõ ràng tạm dừng vài giây mới mở miệng. Tiêu đại tẩu liền hảo. Khâu duyên bình đối cái này đáp án cũng không vừa lòng, nhưng là có cố văn nhạc cái kia kỳ kỳ quái quái đáp án ở phía trước, cố văn nghiệp cái này đại tẩu xưng hô tựa hồ đều trở nên hảo tiếp thu nhiều. Khâu duyên bình đi vào cố văn nghiệp trong thư phòng, nhìn đến vẻ mặt như là thấy quỷ giống nhau biểu tình cố văn nhạc nhìn chăm chăm chính mình, hắn kéo kéo khỏe miệng, nguyên lai like vẫn là biết vừa rồi cái kia vấn đề không nên hỏi sao hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, sách cố ra đệ đệ cổ áo tử, đối cô văn nghiệp nói: ta nơi này có chút tân đồ vật, mượn ngươi đệ đệ dùng một chút. cố văn nghiệp trên mặt rõ ràng mang theo một phân rối dám cùng do dự, nhưng là không quá vài giây, cố văn nghiệp liền gật đầu đáp ứng rồi, trên đạo hưu bất tử bần đạo. khâu tiên sinh, thoáng lưu ý một ít đệ nhân sinh an toàn. cố văn nghiệp xuất phát từ huynh đệ tình nghĩa, vẫn là thoáng dặn dò một câu. khâu duyên bình nít nít khỏe miệng, thông thường sẽ không dễ dàng ra ngoài ý muốn gần nhất khâu duyên bình có chút trầm mê khởi nguyên thân trong óc những cái đó về chai lọ vại bình tiểu thực nghiệm đồ vật hắn phát giác nguyên thân ở thực nghiệm một loại dược tề cùng loại với thay đổi nhân thể quanh thân từ trường chính cực âm cùng hắn đã từng sử dụng quá phúc linh phủ có tương đồng tác dụng phúc linh phù có thể làm người sử dụng bị cực thái lai vận may liên tục càng là vận khí không song người sử dụng hiệu quả càng là lộ rõ mà ở nguyên thân nghiên cứu chung lại là biểu hiện loại này vận khí kỳ thật cùng nhân thể từ trường có quan hệ cá nhân nhân thể từ trường bất đồng Từ trường chi dàn cho nhau hấp dẫn cho nhau tác dụng, đường xoay chuyển từ trường chính cực âm khi, vận may biến thành hư vận, hư vận biến thành vận may. Khâu Duyên Bình cảm thấy cái này rất có ý tứ, nguyên bản nguyên thân thực nghiệm liền kém chỉ còn một bước, đáng tiếc nghiên cứu phòng thí nghiệm lọt vào công kích nổ mạnh, nghiên cứu nhân viên không một may mắn thoát khỏi, Khâu Duyên Bình vô tình dựa theo nguyên thân cách làm tiếp tục đi xuống, bất quá nguyên thân ý tưởng lại là cho hắn linh cảm. Hắn tiếp đón cố gia đệ đệ đứng ở trước mắt, bãi chính cố gia đệ đệ có chút u cục đuôi đầu. Nghiêm túc một khuôn mặt, mở miệng nói, Cố Văn Nhạc, hiện tại người này thể thí nghiệm có rất quan trọng ý nghĩa, sự tình quan đại ca ngươi tương lai đề cập chiến sự, hiểm người trung gian mệnh vũ khí bí mật, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập. Cố Văn Nhạc vốn tưởng rằng sẽ là cái gì cho đùa dai, không nghĩ tới khâu tiên sinh biểu tình biến đổi, nói cư nhiên là như vậy nghiêm túc một việc, nhân thể thí nghiệm A. Cố Văn Nhạc không khỏi treo máy một lát, bất quá hắn rất sớm liền biết khâu tiên sinh thực nghiệm nhiều là thực nghiệm trên cơ thể người là chủ bằng không thanh danh cũng sẽ không ưu khuyết nửa nọ nửa kia hắn do dự trong chốc lát sau gật gật đầu trắng sĩ cắt cổ tay nói ta nguyện ý chạm vào đi thôi khâu duyên bình ý bảo cố văn nhạc chạm tiến cái kia hỏa phù văn trong vòng đi bắt đầu rồi cố văn nhạc nhắm mắt lại chờ đợi tác dụng ở chính mình trên người kỳ quái lực lượng có hiệu lực qua nửa một lát hắn đột nhiên nhớ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề vân vân khâu tiên sinh ta còn không có lập hạ di trúc cờ một đạo bạch quang bao phủ ở cố văn nhạc trên người Cố Văn Nhạc theo bản năng nhắm mắt lại. Bạch quang ấm áp mà ôm thân thể, thoải mái cực kỳ, một chút cũng chưa Cố Văn Nhạc cho rằng như vậy thống khổ, hắn vui mừng mà mở to mắt, ở trong lòng nghĩ, như vậy thoải mái cảm giác nhất định là thành công đi. Cố Văn Nhạc mở to mắt, đập vào mắt chính là một trương thật lớn người mặt, Cố Văn Nhạc sợ tới mức lùi lại hai bước một ngông ngã ngồi trên sàn nhà, hắn chớp chớp mắt, hai mắt ngắm nhìn một chút mới phân biệt ra kia trương đại mặt là Khâu tiên sinh. Thiên A Khâu tiên sinh ngươi. Cố Văn Nhạc vừa mở miệng Đó là điệp xuyến mại âm miêu miêu miêu, thanh âm lại tế lại mềm, rõ ràng là chính mình khi còn nhỏ còn không có biến thanh thời điểm thanh âm, cố văn nhạc đột nhiên dừng miệng, kinh hách lại vô tội mà trận tròn một vòng miêu đồng, này này đây là có chuyện gì. Khâu Duyên Bình nhẹ nhàng a một tiếng, bế lên biến trở về nho nhỏ một đoàn mãi mèo con cố văn nhạc, vẻ mặt ngoài ý liệu kinh ngạc, thoạt nhìn là thất bại, không nghĩ tới lần này thất bại kết quả là như thế này. Không biết cái này có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế là vĩnh cửu tính vẫn là tạm thời tính hắn thấp giọng nói, như là nói cho chính mình nghe giống nhau lẩm bẩm tự nói. Nghe được trong tay Quất Hoàng sắc tiểu ngã miêu cương rũ xuống cái đuôi, tâm như cho tàn. Khâu duyên bình nhìn đến Cố Văn Nhạc phản ứng nhịn không được cười mở ra, bất quá thực mo hắn lại khôi phục lúc trước kia phó buồn rầu bộ dáng, vừa rồi kia cười mau đến như là phụ dung sớm nở tối tàn, cho dù bị thấy, cũng muốn hoài nghi có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn ôm biến thành tiểu nãi miêu bộ dáng cố văn nhạc tìm được rồi Cố Văn Nghiệp. Cố Văn Nghiệp nhìn thấy khâu duyên bình trong tay quất hoàng sắc tiểu nãi miêu rõ ràng trố mắt một chút, sau một lúc lâu mới tiếp qua đi. Khâu tiên sinh, đây là ngươi. Cố Văn Nghiệp do dự mà, nay chỉ tiểu miêu thoạt nhìn cũng là chỉ mèo rừng na huy, chính là rõ ràng khâu tiên sinh màu lông cùng hắn màu lông gần, như thế nào cũng sẽ không toát ra một cái quất hoàng sắc hậu đại mới là. Cố Văn Nhạc vươn móng nuốt tại chỗ lay phịch hai hạ, từ khâu duyên bình trong ngực nhảy ra bổ nhào vào cố văn nghiệp trên đầu, kaka là ta a ngươi bảo bối đệ đệ cố văn nhạc akkakker liên tiếp tế nhuyễn mãi thanh từ màu cam tiểu miêu trong cổ họng lẩm bẩm ra tới, cố văn nghiệp đem mèo con từ đầu mình nâng lên lưu xuống dưới, nhìn chăm chăm tiểu nãi miêu thủy nhuận thủy nhuận mắt tròn xoe nhìn vài giây, một trương đẹp khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình mà đột phun ra một cái hỏi câu tới, cố văn nhạc miêu miêu miêu là ta akkakker cố văn nghiệp nhìn về phía khâu duyên bình, khâu duyên bình nhấp miệng ở trong nhà nhìn thấy cô văn nghiệp xem ra chiều hắn dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, cô văn nghiệp thấy thế đoán được đây là khâu tiên sinh tiểu trả thù, nhà mình đệ đệ vĩnh viễn không nhớ đánh mà chọc khâu tiên sinh sinh khí, cùng khâu tiên sinh vĩnh viễn tính toán chi ly trả thù, làm cố văn nghiệp đã sớm tập mãi thành thói quen, bất quá chính là không nghĩ tới lúc này đây, khâu tiên sinh trực tiếp đem cố văn nhạc biến thành này phúc nho nhỏ bộ dáng, cố văn nghiệp rối tay gãi nhà mình đệ đệ tiểu cảm một bên nói. Ta đều mau quên nguyên lai like ngươi khi còn nhỏ cũng có thể là như vậy nho nhỏ một con. Tiểu nãi Miêu đang thương vô cùng mà cuộn tròn ở cố văn nghiệp trong lòng bàn tay, như là đã chịu cực đại kinh hách, cố văn nghiệp lại nói, thật không biết ngươi sau lại là như thế nào lớn lên như vậy một mà. Tiểu nãi Miêu cả người cứng đờ, hiện tại là nói cái này thời điểm sao đại ca cờ Cố văn nghiệp lại mang theo rút nhỏ một vòng cố văn nhạc đi tìm nhà mình ba mẹ, như vậy tiểu nhân một con mèo con. Cố Văn Nghiệp lại như thế nào biết nên như thế nào dưỡng. Đương nhiên là ném cho nhà mình ba mẹ, vừa lúc làm cho bọn họ ôn chuyện cũ. Nhưng mà tìm khắp một vòng tướng quân phủ, Cố Văn Nghiệp cũng không tìm được đôi vợ chồng này bóng dáng, cuối cùng vẫn là khoan thai tới muộn quản gia lại đây, nói lão gia lão phu nhân hoàn tinh tế du lịch đi. Khâu Duyên Bình cũng là không nghĩ tới, nguyên bản tưởng đem cô ra để đệ, đệ thu nhỏ đóng gói ném đến tướng quân phủ đi, làm hai cái lão nhân mang theo, làm cho toàn bộ cung điện an tĩnh an tĩnh. Kết quả ngược lại là cho chính mình dứt lấy sự tình. Quản gia nhìn biến thành tiểu miêu tể tử cố gia nhị thiếu gia, tràn đầy nếp nhăn mặt đều răng ra, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến tiểu thiếu gia như vậy nho nhỏ một con bộ dáng, thật là làm người hoài niệm à. Cố Văn Nhạc vẻ vải mà gục xuống hạ hai chỉ lỗ thai, hắn mới không nghĩ bị người như vậy hoài niệm đâu. Đại thiếu gia phải hảo hảo dưỡng tiểu thiếu gia à, như vậy tiểu nhân một con tiểu nãi miêu, dễ dàng nhất trên non. Cố Văn nghiệp kéo kéo khoe miệng, nhìn lao quản gia nói. Ngài là biết cô văn nhạc kỳ thật đã sớm thành niên đi. Tiểu nãi miêu như vậy không song miễn dịch lực hẳn là cùng chỉ là thân hình thu nhỏ cố văn nhạc không có gì quan hệ đi. Lao quản gia sờ sờ trong dâu, một bộ ta chỉ là như vậy vừa nói, chính ngươi nhìn làm đi bộ dáng, cười ha hả mà nhìn cố văn nghiệp. cố văn nghiệp nhìn nhà mình đệ đệ đáng thương hề hề mà xúc thân thể, bốn cái móng nuốt chặt chẽ bái trụ quần áo của mình tay áo, không có biện pháp, đành phải mang theo cố văn nhạc một lần nữa trở lại trong cung điện đi. Cố Văn Nhạc bị chính mình đại ca đặt ở một trường trên đệm mềm, đệm mềm lại trường lại khoan. Cố Văn Nhạc cảm thấy này đệm mềm đều cùng chính mình giường dường như nó ở trên đệm mềm lăn một cái bốn trảo hướng lên trời. Cố Văn nghiệp nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ, phảng phất trở nên càng thêm ấu trí một chút, hắn chịu chịu khoe miệng, xoay người cùng Khâu duyên Bình đi ra ngoài, thấp giọng trò chuyện về Cố Văn Nhạc hiện tại dáng vẻ này. Lúc trước nghiên cứu ra tới mang thêm sản vật, không có gì bất lương hậu quả, một vòng sau tự động khôi phục. Khâu Duyên Bình nói. Hắn sốt ruột mà nghĩ, nguyên bản này một vòng thời gian chính là hắn dùng để củng cố đại tướng quân quá hai người thế giới thời gian, hiện tại đều phải dùng để chiếu cố mèo con. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, chính là có khả năng này một vòng thời gian đi, Cố Văn Nhạc khả năng sẽ hướng trở lại nguyên trạng phương hướng phát triển. Cố Văn Nghiệp. Cố tướng quân coi như là ôn chuyện cũ đi. Khâu Duyên Bình nói, tuy rằng phiền toái là hắn gây ra, nhưng là Khâu Duyên Bình nhưng không nghĩ xử lý một cái Mao hài tử, hắn chuẩn bị lòng bàn chân mạnh du Sớm lưu khai. Cố văn nghiệp giữ chặt tính toán dần dần lui về phía sau khâu Duyên Bình, nói, ân, kia khâu tiên sinh coi như là trước tiên thể nghiệm hảo. Hắn để lại khâu Duyên Bình bả vai, nhìn khâu Duyên Bình có chút rối rắm mặt mày, cười nhẹ một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu hôn hôn khâu Duyên Bình khỏe miệng. Khâu Duyên Bình lông mi run hai hạ, hơi hơi nhắm mắt lại. Đại ca đại ca. Trong cung điện đầu đột nhiên chuyển ra cố Gia nhị đệ đệ mang theo khóc nước nở thanh âm, ta ngã xuống đau quá cờ á cờ. Muốn đại ca đại tẩu thổi thổi ôm một cái mới lên cờ à cờ. Khâu duyên bình, ta sai rồi họ dị. Phần 103. Chương 103 mang hoa nhớ không hay Cố miêu, mang chính mình hài tử cùng mang cố văn nhạc là hai loại tính chất. Trong đại điện truyền đến mèo con nhỏ giọng khu khịt, cố văn nhạc này chỉ mèo con có thể nói là thực rào hoạt, cũng không nói nhau nhau khóc, toàn là phát ra nhỏ giọng nhỏ bé yếu ớt khu khịt thanh. Nghe được tuy là khâu duyên bình loại này phiền tiểu hài tử phiền dính người xấu tính nam nhân cũng không thể không mềm hạ tính tình, khom lưng đem Cố Văn Nhạc cất vào trong lòng ngực. Cố Văn Nhạc dầm gì mà nhắm thẳng khâu duyên bình trong lòng nữ toàn, chỉ chưa thon dài cái đuôi cao cao nhất lên, tất cả đều là bạch mao mao ngông viên đến giống cái cầu. Đối diện, Cố Văn Nghiệp xem đến Cố Văn Nghiệp khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy này tựa hồ có vài phần khiêu khích hương vị. Cố Văn Nghiệp duỗi tay chọc hai hạ nhà mình đệ đệ mông, ra tới. Cố Văn Nhạc xoay hai hạ, không, quăng ngã đầu, muốn đại tẩu ôm một cái thân thân nâng lên cao. Khâu duyên bình lông mày một trọn còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng, liền thấy cố văn nghiệp mặt soát địa đen xuống dưới, trực tiếp rôi tay đem kia chỉ cả gan làm loạn tiểu quất miêu từ chính mình trong lòng ngực lôi kéo ra tới, ôm một cái nâng lên, cao liền tính, còn muốn thân thân. Cố văn nghiệp cảm thấy chính mình đỉnh đầu muốn quang mang và trựa. Đại miêu đối lĩnh vực giữ gìn cùng chiếm hữu dục nhưng không thể so khác cái gì động vật được, có thể chịu đựng cố văn nhạc ở chính mình bạn lưu trên người có hai hạ, đã là cố văn nghiệp đối nhà mình để đệ ai đến thâm trầm. Khâu Duyên Bình thấy Cố Văn Nghiệp thuận tay đem tiểu mao đoàn tử bắt được tới sau liền tưởng hướng bên cạnh đệm mềm ném, vội vàng ngăn lại, trở lại nguyên trạng trở lại nguyên trạng, bất hòa ngươi nói sao? Hắn đem Cố Văn Nhạc cứu tới, Cố Văn Nhạc hai mắt rướn rầm rề mà nhìn Khâu Duyên Bình, đại tẩu, cái nuôi đau Cố Văn Nhạc, cơ cơ màu cam đuôi dài, cái nuôi tiêm là một nắm thuần trắng mao, Cố Văn Nghiệp lòng bàn tay còn giữ mấy cây màu trắng mao mao đâu. Khâu Duyên Bình nhìn hiện tại dáng vẻ này Cố Văn Nhạc Nhưng thật ra quên lúc trước cố văn nhạc có bao nhiêu chọc hắn ghét bỏ, hắn chỉ trích mà nhìn cố văn nghiệp, cố văn nghiệp theo bản năng chắp tay sau lưng, tặng khởi tốn hạ mấy cây cái đuôi mũi nhọn bạch mau mau độc thủ. Cố văn nghiệp thực mau ý thức đến cái này động tác không có gì ý nghĩa, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đừng nghe nó nói bậy, mèo rừng na huy là trường ma miêu, rất mấy cây mau hết sức bình thường, nào đau. Hắn một bên nói, vừa đi đến khâu duyên bình bên người. Rồi tay có một chút không một chút mà xoa tiểu quất miêu béo đô đô ấm hô hô thân thể Biết do nói cho hắn thêm phiền Cố văn nghiệp hung hung địa nghĩ, thủ hạ nhưng thật ra chú ý gắng sức nói không có hạ độc thủ Cố văn nhạc quay đầu phản bác nhà mình đại ca một tiếng Ta đây tốn ngươi mấy cây mau ngươi cảm thụ cảm thụ Cố văn nghiệp trên tay động tác tự nhiên mà chuyển xoa vì gõ Khúc khởi ngón trò ở tiểu miêu chán thượng một gõ, an tĩnh Ngươi cùng một cái càng sống càng nhỏ mèo con so cái gì thật Khâu Duyên Bình nhìn Cố Văn Nhạc hai móng vuốt ôm ở trên đầu, lại hướng chính mình trong lòng ngực toàn đi, có chút bất đắc dĩ, nhìn rõ ràng trên mặt lại treo lên không vui Cố Văn Nghiệp, nói, nhường một chút ngươi để bái. Tức phụ không thể làm. Cố Văn Nghiệp sụ mặt nghiêm trang nói. Khâu Duyên Bình đạp Cố Văn Nghiệp một chân. Trong lòng nhưng thật ra vui dạo dựng. Khu. Cố Văn Nhạc qua ở Khâu Duyên Bình trong lòng ngược, có Khâu Duyên Bình ngăn trở, không có lại làm nhà mình đại ca đem chính mình bắt được tới Tiểu Béo quất thoải mái dễ chịu qua một cái buổi chiều, ngủ một cái ngủ trưa, Khâu Duyên Bình mừng rỡ trong tay nhiều một cái ấm tay bảo, một buổi trưa không làm chuyện khác, nhảy ra cố nhị đệ đệ tổn xuống dưới cố tướng quân chiến đấu lục bá video ra tôi xem, thuận tiện tiêu cố Văn Nghiệp cũng biến trở về miêu hình, nằm ở chính mình chân, cổ bên cạnh, ấm áp. Cố Văn Nghiệp đối Khâu Duyên Bình yêu cầu tuyệt không hai lời, đại miêu thành thành thật thật mà vây quanh Khâu Duyên Bình quận lên thân mình, ấm áp bụng dính sắt vào Khâu Duyên Bình trần trụi ngu bàn chân, Khâu tiên sinh lanh nói Khai noan khí đi. Khâu Duyên Bình lắc đầu, khai cái gì noan khí, lãng phí, có hai người các ngươi là đủ rồi. Hắn nói, dối tay một loạt cố tướng quân thật dài mềm mại mau, có lệ nói. Cố Văn Nghiệp còn muốn nói cái gì, Khâu Duyên Bình dựng thẳng lên ngón trỏ hư hắn một tiếng, nói, đừng lên tiếng, khẩn trương đâu. Na Huy rừng rầm đại miêu nghe vậy ngẩn đầu nhìn mắt, hình ảnh tất cả đều là chính mình đại tả, bị Khâu Duyên Bình như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, đại miêu cảm thấy da mặt có chút nóng lên còn hòa nhã thượng tất cả đều là mau mau nhìn không ra tới tướng quân trong phủ lão quản gia thu thập hảo tự mình tiểu tay mải ấn cố văn nghiệp lén dặn dò bao lớn bao nhỏ mà lại đây buồn tính toán tiếp nhận chiếu cố nhị thiếu gia dùng đặc biệt cho phép giấy thông hành trực tiếp vào cố văn nghiệp tầm điện đó là nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ miêu dựa vào khâu duyên bình đánh buồn ngủ an tĩnh vô cùng khâu duyên bình nhìn thấy lão quản gia lại đây nghi hoặc mà nhìn qua đi hắn không nghe được cố văn nghiệp phân phó lão quản gia lúc sau lại đây đem kéo chân sau kiêm bóng đèn tiểu đệ đệ ôm đi, hắn tò mò lão quản gia không thỉnh tự đến làm cái gì. Lão quản gia thấy thế cười cười lại lui trở về, đại thiếu gia cùng Khâu Tiên Sinh cùng nhau mang mang nhị thiếu gia, nhiều có thể xúc tiến gia đình hòa thuận nha, cảm tình thăng ôn bá bá bá. Cố Văn Nghiệp không biết chính mình tham Khâu Tiên Sinh nhiệt độ cơ thể bất chi bất giác thiển miên một cái ngủ ngon, bỏ lỡ đem nhà mình để đệ đệ đuổi ra ngoài hảo thời cơ. Cố Văn Nghiệp là bị Cố Văn Nhạc náo tỉnh, tiểu béo quất ân hừ ân hừ bỏ dậy muốn đi thượng các mèo. Tiểu miêu tể tử muốn thượng các mèo kia đều là nói đến là đến cố văn nhạc cấp giống giống mà từ khâu duyên bình trên người thoáán xuống dưới nhắm ngay gần nhất thẳng tóc khoảng cách tính toán lật qua nhà mình đại ca này toàn núi cao trực tiếp càng tiến trậu các mèo tiểu miêu tể tử thân thể hướng cố văn nghiệp trên người một tạp làm xuất phát chạy tư thế đột nhiên lấy hai hạ mong đốt, sau đó cọ đến cố văn nghiệp bối thượng trường mau loạn đến muốn thắt lại nhanh chóng lật qua cố văn nghiệp cao cao đại đại thân thể một cái lăn lộc cực hoàn Mỹ từ cố văn nghiệp trên đầu rơi xuống đất Tung ta tung tăng mà chạy tiến chậu các mèo. Cố Văn Nghiệp bị nhà mình đệ đệ như vậy một thoáng một quái rối, toàn bộ miêu đều có chút nốc, một thân chỉnh chỉnh tề tề ngủ trước đều phải trước hảo hảo liếm một liếm trường mau toàn rối loạn, đem một màn này tất cả đều thu vào trong mắt Khâu Duyên Bình, cười đến cơ hồ muốn ngã ngửa qua đi, đem lốc một chương diện than mặt đại miêu từ bên chân bế lên tới, răng Cố Văn Nghiệp lông xù xù miêu mặt một trận cười. Cố tướng quân, đừng cùng ngươi đệ so đo, muốn mất giận. Khâu Duyên Bình cười qua nghiện sau, Cố Nen ý cười đối Cố Văn Nghiệp nói, Cố Văn Nghiệp cảm thấy chính mình thư bị quất, đặc biệt nhìn kia chỉ trở lại nguyên trạng sau liền không biết trời cao đất dày tiểu quất miêu tiểu cái đuôi nhàn nhã nhàn nhã, nhã mà từ chậu cắt mèo nhảy ra, nhẹ nhàng mà hướng tới bọn họ chạy chậm lại đây, một chút cũng chưa ý thức được chính mình phạm vào đại sai. Đại miêu nghiêm túc một khuôn mặt cùng Khâu Duyên Bình đối diện, "Khâu tiên sinh, như vậy giáo dục tiểu mao đoàn tử không được, sẽ đem nó quán suy sụp." Khâu Duyên Bình trầm mặc xuống dưới, Đại miêu cho rằng khâu Duyên Bình đem chính mình nói nghe xong đi vào, ngồi ngay ngắn, đang định đem cố nhị đệ đệ kêu lên chính mình trước mặt tới hảo hảo giáo hấn một chút, lại nghe được khâu Duyên Bình mở miệng, người biết này chỉ mau đoàn tử là ngươi thân đệ đệ đi. Một tuần sau hắn đã có thể biến trở về tới, nơi nào còn có thể sùng hư. Đại miêu một nghẹn. Ngay sau đó lại nghe được khâu Duyên Bình nói, cố tướng quân thật là quá tính toán chi ly. Cố văn nghiệp, thật sự, càng muốn giáo hơn cố văn nhạc. Cố văn nhạc nhảy đến một người một miêu trước mặt. Miêu miêu miêu mà hướng tới một người một mèo kêu gọi, cái nuôi tiêm tả hữu hoảng, qua không vài giây, liền xem nó bổ nhào vào đại miêu trên người, một đầu chui vào đại miêu lông xù xù bối thượng, miêu chảo tử câu lấy đại miêu thật dài bao. Cố văn nghiệp mặt vô biểu tình mà đem tiểu miêu tể tử từ bối thượng ném xuống tới. Khâu duyên bình ho nhẹ một tiếng. Mèo con kiên trì không ngừng mà lại hướng lên trên phác, sau đó lại lặp lại bị cố văn nghiệp ném xuống tới quá trình, lặp lại mấy cái qua lại sau. Cố Văn Nghiệp ở tiểu béo quất lại muốn nhào lên tới thời điểm, há mồm trực tiếp ngậm lấy mèo con, nhẹ nhàng cắn mèo con sau cổ, trong cổ họng phát ra thấp thấp cảnh cáo thanh. Ta xem. Cố Văn Nhạc đại khái lại tiểu đi trở về. Khâu Duyên Bình sờ sờ cằm, nhìn một chút nguy cơ ý thức đều không có, còn đương Đại Miêu ở cùng chính mình chơi đùa mèo con, nói, nhà ngươi đệ đệ vẫn là cái rất sẽ xem ánh mắt, hiện tại này ngốc dạng, hẳn là lại dài trở lại. Mèo con ở Khâu Duyên Bình nói chuyện khoảng cách, tiểu cái đuôi tả hữu hoảng cái đuôi tiêm quét cố văn nghiệp cảm nhìn tượng hồ bị cố văn nghiệp như vậy một ngậm thành thật không ít trên thực tế cái đuôi tiêm đều là tràn đời diễn đại miêu neo lại tròn tròn miêu đồng móng nuốt vừa nhấc lệch cạch xóa sạch mèo con dám can đảm khiêu khích chính mình cái đuôi tiêm đối mặt biến thành hùng hài tử cố văn nhạc, cố văn nghiệp có thể làm sao bây giờ đâu nhưng không chỉ có thể giống cái lão phụ thân giống nhau tha thứ lạc. cố văn nghiệp sốt ruột mà nhìn này hùng hài tử đem trên mặt đất đệm mềm câu ra ti Nhìn trên sàn nhà nơi nơi đều là cố văn nhạc trào ấn, lưu lại đến đây một du tiêu chí, địa bàn bị xâm phạm cảm giác thật sự là quá không xong. Cố văn nghiệp an tĩnh mà đãi ở khâu Duyên Bình bên người không bao lâu, không thể nhịn được nữa mà đột nhiên biến trở về nguyên hình, tùy tay xả quá một kiện màu đen áo choàng hướng trên người một bọc, lôi kéo khâu Duyên Bình đi ra ngoài, áp suất thấp nói, này tẩm điện ta từ bỏ. Khâu Duyên Bình phụt một tiếng cười vui vẻ, cố tướng quân nói ra những lời này tới, nghe thật đúng là tính trẻ con. Khâu Duyên Bình không thể lý giải là một con sinh trưởng ở địa phương miêu tinh người, chính mình lãnh địa bị một khắc chỉ ấu tiểu mèo con tùy ý đặc hư, là một kiện cỡ nào không thể nhịn được nữa khiêu khích. Lao quản gia vẫn là bị cố văn nghiệp hô lại đây, phụ trách chăm sóc đai ở tẩm điện nhị thiếu ra. Khâu Duyên Bình buồn cười mà nhìn áp suất thấp nam nhân, duỗi tay ngả ngớn mà ngéo một cái cố văn nghiệp tàm, nhướng mày cười nói, cố tướng quân cái này kiên nhẫn, thoạt nhìn là không thích hợp dưỡng hải tử. Cố Văn Nghiệp bị Khâu Duyên Bình một cái nhướng mày câu đến trong lòng hơi ngứa, ánh mắt bất tri bất giác biến thâm, hắn thấp giọng nói, "Chính mình hài tử cùng Cố Văn Nhạc kia hùng mau đoàn không giống nhau." Hắn tạm dừng vài giây lại mở miệng, "Khâu tiên sinh đều đã thu ta lễ, khi nào mới nguyện ý đáp ứng cùng ta cùng nhau, đem hỷ sự công bố mở ra?" Phần 104. Chương 104 đại hôn toàn văn xong. Tinh tế thế kỷ hôn lễ cùng hoàng thân quốc thích đại hôn thật là hoàn toàn hai loại bất đồng quy cách. Khâu Duyên Bình đời trước gặp qua thân vương cưới nên Vương Phi, kia tư thế, trăm mét trường an phố kẻn Sô Na chiêng chống rung trời vang, cao mã đại kiệu liệt đội bài đến chỉnh chỉnh tề tề. Khâu Duyên Bình khi đó liền suy nghĩ, ngày sau hắn muốn cưới vợ, cũng muốn có như vậy trận trượng, cần thiết vẻ vang. Khâu Duyên Bình đối với nên Thu ấn tượng còn dừng lại ở đời trước, ở trong mắt hắn, như vậy trận trượng đã coi như đồ sổ có mặt mũi nhưng là khâu Duyên Bình trăm triệu không nghĩ tới cố văn nghiệp lăn lộn ra tới thế kỷ hôn lễ so với hắn có thể tưởng tượng đến còn muốn khoa trương. Khâu Duyên Bình khó được cảm thấy chính mình ra mặt vẫn là có điểm mỏng. Cố văn nghiệp nghĩ này dù sao cũng là trong cuộc đời chỉ có một lần quan trọng địa lễ, hắn tưởng cấp khâu tiên sinh tốt nhất, vì thế mãn tràng hoa tươi từ máy bay không người lái không ngừng nghỉ mà ở không trung vứt sái, phá hoa bánh kem ở không trung nổ tung nhất xuyến xuyến từ tiểu ngư sắp hàng tổ hợp thành tình yêu hình dạng. Cố Văn Nghiệp liền ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, mặc vào hắn nhất trịnh trọng nhất đại biểu thân phận chiến đấu cơ giáp, đạp hư không, chậm rãi hướng Khâu Duyên Bình. Đi tới. Cứ việc Khâu Duyên Bình cảm thấy Cố Văn Nghiệp đối hôn lễ thẩm mỹ tựa hồ có chút cay đôi mắt, nhưng là không thể không nói, đương Cố Văn Nghiệp như vậy hướng hắn đi tới thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy chính mình tim đập tại đây một khắc mau đến phản phất muốn nhảy ra ngực. Nhan tức là hết thảy. Khâu Duyên Bình cảm thấy cố tướng quân thật là xoáy bạo. Cố văn nghiệp nhìn tại đây một khắc tựa hồ trong mắt chỉ còn lại có chính mình khâu Duyên Bình, khâu Duyên Bình trong mắt không thêm che giấu thưởng thức làm hắn vô cùng thỏa mãn, mặc dù như vậy ánh mắt hắn đã sớm ở không ít người trong mắt nhìn thấy quá, nhưng là không hề nghi ngờ, lấy lòng chính mình ái nhân thật sự là một kiện cực kỳ có thỏa mãn cảm sự tình. Hắn gợi lên khoẻ miệng, cuối cùng đứng yên ở khâu Duyên Bình trước mặt, khâu tiên sinh. Hắn ở khâu Duyên Bình bên thai nhẹ giọng nói một câu, ở khâu Duyên Bình thính thai hồng lên đồng thời. Trong mắt dạng khai tầng tầng lớp lớp ôn nhu ý cười. Thứ nay về sau, ta chỉ nghĩ vì khâu tiên sinh sống. Khâu Duyên Bình nhớ tới những cái đó chiến đấu lục bá trong video mục huyết, vĩnh viễn chiến ở trước nhất tuyến nam nhân, trong lòng khẽ nhúc nhích Hai người cái chán nhẹ trống, khâu Duyên Bình ngón tay tiêm run rẩy hai hạ trầm mặc vài giây sau mở miệng, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta vì cái gì lại ở chỗ này. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy chân chính nguyên nhân đã dâu dịa. hắn hồng thính hai, thanh thanh giọng nói nói, hiện tại, Ta là vì Cố tướng quân mà đến." Hắn biết Cố Văn Nghiệp có lẽ sẽ không quá minh bạch chính mình ý tứ, nhưng là không sao cả, hắn cười rộ lên, dương cằm, chờ Cố Văn Nghiệp hôn môi. Cố Văn Nghiệp trong lòng nóng lên, thu nạp ôm ấp, túi đầu thành kính mà hôn lấy chính mình bạn lữ, "Ta thực may mắn." Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyen.audio.org